Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hấu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 340 Ta nhớ mũi Kim Sư Huỳnh Kim Đại Ca Động tính ở đó kinh động thẩm lan và tiểu nha đầu Cả hai cùng đi ra thấy rõ tình hình thì đều kinh ngạc Người sao lại đả thương kim đại ca Tiểu nha đầu căng mặt chỉ trích gã Cô bé ngây thơ đơn thuần Nụ tình mới hé sành cho kim thiên dực Câu nói đó có ý binh vực hắn Nhưng lọt vài tai hắn lại trở thành chào phúng chua cay Hắn đường đường là võ tung Lại đứng đầu lớp trẻ ngũ hành tung Mà thua một xã tiểu tử không biết mọc từ đâu ra Thật còn mặt mũi nào nhìn thầm lan Lòng gã càng thẻm tiểu nha đầu. Muội hỏi sai rồi, nên hỏi là vì sao Kim đại ca của muội lại xuất hiện ở đây, còn giao thủ với huynh. Gã thu tự bỗng lại cãi trên lưng. Lan sư muội, ta chỉ muốn khuyên can y, hóa giải phiền hà cho muội, tiếc là y ngang ngạnh cứ muốn bám theo muội, ta bị lời lẽ của chọc giận nên mới xuất thủ. Vốn định đuổi đi Nhưng thực lực của y vượt ngoài ý liệu Nhất thời ta không cẩn thận Bị thương dưới tay y Kim Thiên Dực thu lại nét oán độc Cố xa vẻ lưu nhã giải thích với thẩm lan Vô xỉ Quả thật quá mức vô xỉ Dù Diệp Phong cực kỳ bình thản Cũng ngẩn ra trước màn kịch tuyệt hay của Kim Thiên Dực Tuy những lời của hắn cơ bản phù hợp sự thật Nhưng sao qua miệng hắn thì mọi tội lỗi dồn hết vào gã Ngay cả việc hắn thất bại cũng được giải thích rất đường đường chính chính. Ha <cười> ha! Bội phục, bội phục! Diệp Phong bất ngờ là không hề phản bác khiến bao nhiêu lời lẽ chuẩn bị sẵn của Kim Thiên Dực không còn đất dụng võ. Hắn biết thẩm lan chết nhất kẻ huên hoang, nếu kích được Diệp Phong phản bác thì tàng khiến cô dép gã, tiếc là gã không mắc hớm. Lòng gã bay đến cạnh thẩm lan tất nhiên không muốn xây dưa với Kim Thiên Dực. Kim sư huyên, việc của tôi vậy, tôi sẽ tự giải quyết. Thẩm Lan nhạt nhẽo gật đầu, bình tĩnh nói với Diệp Phong: Theo tôi, Tử Linh, muội đưa Kim sư huyên đi nghỉ đi. Tiểu Nha Đầu hân hoan đồng ý, trước khi đi còn chừng mắt nhìn Diệp Phong. Tiểu Tặc này cũng như tên đại xấu xa, dám gọi cô là Tiểu Nha Đầu, hừ, có cơ hội sẽ trừng phạt ngươi. Diệp Phong đi theo thẩm lan qua rừng tây, vòng đến gian nhà tranh Trăm thước phía sau gian nhà là bạch sắc vũ khí minh mông, cũng là phía sau núi mà cô thường đến ngắm Dọc đường, gã nhìn theo bóng sáng xinh đẹp của cô, bóng sáng ngày nhớ đêm mong, vẫn viết trong mộng sờ đang ở trước mặt gã Tim gã chợt đập thình thịch, chỉ muốn chạy lên ôm cô vào lòng Nhưng gã lại sợ sẽ đường đột sai nhân, mọi sự sẽ hỏng bếp Thẩm Lan còn chưa biết thân phận thật sự của gã, không hiểu sẽ phản ứng thế nào Nếu biết gã là Diệp Phong cô sẽ giận vì gã dấu diễn hay cũng vui như gã hiện giờ Gã chợt ngơ ngẩn, trong lòng chỉ có thiếu nữ trước mắt kia, không còn ai khác Thẩm Lan đột nhiên dừng lại, gã cũng dừng theo công tử có biết vì sao tôi tham dự chiêu thân công khai lại dùng huyễn âm diệu đế khảo nghiệm tất cả? thẩm lan không ngoảnh lại mà nhìn về xa xăm u ám hỏi, à, lòng gã rối lên đáp theo ý thức, tôi không muốn chiêu thân nhưng bị bức bách đành đưa ra hạ sách đó, vốn cho rằng với thực lực võ tôn của tôi. Không có ai trong số người đến dự chiêu thân chống chọi được tiếng địch của tôi Ai ngờ thực lực của công tử vượt ngoài dự liệu thẩm lan không thấy phản ứng của gã, nói tiếp Tôi thấy công tử không phải người sai rằng nên mới nói thẳng ra Hy vọng công tử rút khỏi lần tuyển thân này Giữa chúng ta còn có thể giữ được chút danh dự với nhau Hồi lâu không thấy gã phản ứng cô lấy làm lạ là quay lại Chợt một cơn gió lướt qua, kéo lớp sa mỏng che mặt xuống, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Diệp Phong run lên trong lòng, hồi ức từ 3 năm trước dâng tràn, không nén được nữa, bước tới giang tay ra ôm cô. Mắt Thẩm Lan ánh lên tia kinh ngạc, không phép bỏ hành động vô lễ của gã, nếu là nam tử khác mà dám lớn mật tiếp cận cô như vậy tất đã bị đá văng. Cảm giác kỳ diệu đó khiến cô cực kỳ kinh ngạc, bất quá thân hình vẫn lách đi bấy thước, nhạt nhẽo thốt. "Công tử xin hãy tự trọng." Thẩm Lan, huynh nhớ muội. Tiếng gọi của gái như sét đánh vào lòng thiếu nữ. "Thẩm Lan, Thẩm Lan." Cái tên đó, cảm giác quen thuộc đó, lâu lắm rồi không ai xưng hô với cô như vậy, dù ở Bích Thủy cung chỉ có sư phụ và sư muội biết tên thật của cô cô ngây người nhìn gái như muốn nhìn thấu cả hai sững sờ bất động hồi lâu gã mới định thần lại lật tay lấy ra một viên đơn dược xanh biếc tay còn lại khẽ hút hơi sương quanh đó vào lòng tay hóa tan viên thuốc hai tay gã xoa xoa lên mặt một lúc rồi thở phào buông tay ra a Thẩm lan hô khẽ ngẩn ngơ hồi lâu mắt ẩm ang nước lao vào lòng gã diệp phong khép tay lại Yến yến oanh oanh có phải thế này không? Hương thơm chỉ có ở thiếu nữ, hơi thở ấm áp của thiếu niên, cả hai tham lam hít hà mùi vị của nhai, niềm hạnh phúc đã lâu không được tận hưởng dâng lên trong lòng, như nước suối hiền hóa chảy khắp toàn thân, xa vào là không thể rút chân ra. Ta đã nói nhất định sẽ đến gặp muội mà. Hồi lâu sau, gã nâng mặt cô lên, nhìn thẳng rồi lẩm nhẩm. Phong! Là huyên thật sao Mặt cô ửng hồng đẹp đẽ vôn cùng Là ta Thẩm lan sau cùng cũng gặp được mũi Giọng gá run lên vì kích động Ba năm chờ đợi Ba năm ngóng chờ Đến giờ đã thành công viên mãn Song phương nhìn nhau thâm tình Như bị sức hút nào đó lôi kéo Từ từ thép lại với nhau Khó lòng chia tách Phong Vì sao huyên lại cải trang Hải mũi cho rằng hương không đến Thỏa lòng nhớ nhung song Thẩm lan tỏ vẻ oán trách Là vì Gã ngủi mùi hương thiếu nữ kể lại từ lúc bị vừa kiếm ám sát Cả hai nắm tay nhay ngồi xuống Thẩm lan tựa vào lòng gã Không muốn rời xa Khi nghe đến đoạn gã bị võ tôn truy sát Cô đưa tay ngọc lên che miệng Dù gã đang ở bên mà cô không khỏi giật mình lo sợ Rồi lại cảm thán khi nghe đến việc thánh giả xuất hiện Ban cho gã võ nguyên thánh lệnh Thẩm lan, muội có biết thánh địa không? Gã đột nhiên dừng lai like hỏi Hương từng nghe sư phụ nói tương lai Hương sẽ được thánh địa chọn Hương chỉ biết thánh địa là nơi cao hơn ngũ hành tông Còn tình hình tường tận thì có lẽ chỉ sư phụ mới biết Thẩm lan lắc đầu Tu vi của muội còn cao hơn ta một chút được thánh địa chọn cũng là đương nhiên. Chỉ là vì sao họ lại tìm ta chứ? Gã cười hỏi. Muội biết việc đó. Hạch tâm đệ tử trong ngũ hành tông có tông môn che chở bồi dưỡng, cứ việc an tâm tu luyện đạt đến trình độ nhất định thì được đưa đến cho người thánh địa chọn. Người tự tu luyện như huyên mà phù hợp tiêu chuẩn của thánh địa hiếm lắm. Một khi xuất hiện đều là tài năng kinh diễm tuyệt luôn thánh địa vì thế phải ban võ nguyên thánh lệ cho Hương làm hộ thân phù. Cô khẽ mỉm cười, bàn tay ngọc vuốt ve gò má gã, cười xanh mảnh. Thực lực chân chính của Hương chắc không thua muội Ban nãy ở diễn võ đài, Hương quá nổi bật mà muội không chú ý, thật sự đáng tiếc lúc đó cô đang nhớ nhung lại kinh ngạc trước việc Diệp Phong phá huyến âm diệu đi nên không để ý đến việc xảy ra chỉ lờ mờ có ấm tây u v u -Q, q o n sợ nhớ lại cô còn tiếc nuối tiếc gì hả nếu muội thích nhìn cảnh ta đánh người khác thì ta sẽ bắt tên Kim Thiên dực giả dối đó đến đây giáo huấn một phen được không Diệp Phong cười vì sao huyên lại xung đột với kim sư huyên Y thật xa hiếm khi đeo đẳng muội. Thẩm Lan nhíu mày khuyên là vì muội không thấy bộ mặt thật của hắn. Diệp Phong cười lạnh kể lại những gì vừa xảy ra. Lúc nghe nói võ tôn đó là do rồi Kim Tông phái đi chính thì Kim Thiên Dực sai khiến thì cô nổi giận, mặt phủ sương lạnh, sát ý thoáng hiện. Kim Thiên Dực, ngươi dám lừa ta như thế hả? Thẩm Lan không gọi hắn là sư huyên nữa, rõ ràng không còn coi hắn là bạn hữu. Trả trách hắn hỏi han tin tức về huyên từ Tử Linh hóa gia đình trừ diệt, ta nhất định sẽ giết ngươi. Diệp Phong ôm chặt lấy cô cười nhẹ tinh. Đó là so kè giữa nam nhân với nhau, muội đừng nhúng vào. Muội là đệ tử biết thủy cung, dính vào chuyện này thì bất lợi với sư môn. Cô gật đầu nhắc nhở. Bất quá Kim Thiên Dực đã là nhất sai võ tông, tu luyện võ khí và bí pháp cấp cao nhất của rùi Kim Tông, Phong. gã tin ngầm lên cười. Ban nãy ta đã so tài với y, muốn giết y dễ như trở bàn tay. Chỉ là làm thế nào thực hiện một cách thần bất chi dựa bất sắc mới khí. Ta có võ nguyên thánh lệnh hộ thân nhưng không muốn chạm vào cả rùi Kim Tông. Tử Linh Sư Mụi Sư thư mùi sao lại cùng kẻ đó vào trong lâu thế mà chưa đuổi ra Kim Thiên Dược tỏ vẻ lo lắng Hắn cho rằng Phong Diệp mà không phải là Diệp Phong thì thầm lan không đời nào chịu nói chuyện lâu tất sẽ đuổi đi Giờ đã qua hai canh giờ mà không thấy gã đi ra khẳng định chỉ có hai khả năng Thứ nhất hai người trò chuyện rất hợp ý hoặc là có ẩn tình nào khác Việc đó hắn không muốn thấy Với hắn tốt nhất là Thẩm Lan chỉ tiếp xúc với một nam tử là hắn. Thứ hai là gã quyết tâm có được cô cứ lẳng nhãn bám theo. Thẩm Lan không phải đối thủ tất nhiên không đuổi được. Dù thế nào, hắn phải trông thấy mới yên lòng. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Ơu đi ô chuyện chấm o sở -g, g Chương 341 Không hoan nghênh người Nhưng sư thư nói là không cho phép muội và sư huyên và quấy nhiễu họ Tiểu nha đầu trước mắt Kỳ thật cô bé rất thích ở một mình với Kim Thiên Dực Dù chỉ thấy hắn nhấp nhổm đi lại thì cô bé cũng vui sướng vô cùng Sư thư của muội không hiểu y thôi muội nghĩ mà xem Ngay cả huyên cũng suyết thiệt hỏi với y Vạn nhất y có ý đồ gì mà sư thư của muội không hề phòng bị chẳng phải tệ lắm sao Kim thiên dực kích đồng tiểu nha đầu Hắn biết mình mà xông vào sẽ khiến thẩm lan phản cảm Nhưng có tiểu nha đầu làm lá chắn thì khác Hắn chỉ cần bảo là đi cùng thì không sao Tại bích thủy cung tên đại xấu xa đó dám làm gì sư thư hừ Tiểu nha đầu ngây thơ nhưng không ngốc Xưa nay cô bé thân cận thầm lan nên không muốn trái lời cô Chi bằng thế này, hai chúng ta cùng vào, lén nhìn xem sao Nếu họ không xung đột gì thì chúng ta lén quay lại Không để sư thư của mũi phát giác Nếu sư thư của mũi có phiền hà gì thì chúng ta đến giúp, thế nào Không cứng lại được rổ rỗ của kim thiên dực Tiểu nha đầu hơi xung động, khẽ gật đầu Cả hai thu liếm khí tức Lặng lẽ đến gần căn nhà tranh Tựa hồ không có động tĩnh gì Kim đại ca Chúng ta về thôi Vạn nhất bị sư thư phát hiện thì không ổn đâu Tiểu nha đầu khẽ nhấc, Chúng ta vòng qua gian nhà Ở xa nhìn vào Xác nhận không có gì thì vòng về Kim thiên rực bất cam tâm Nhón chân đến sau Một khối lăng thạch Thò đầu lên nhìn về hậu phong ngoài xa Lập tức Cảnh tượng khiến hắn há hốc miệng, lửa phèn bùng cháy đập vào mắt. Ngọc Địch tiên tử như con mèo hiền hòa nằm trong lòng một nam tử, gương mặt tuyệt mỹ còn vương nét e thẹn càng khiến người nhìn động lòng. Hắn nghiến răng ken kẹp, hai tay nắm như muốn bật máu ra. Sao lại thế được? Ngọc Địch tiên tử xưa nay lạnh lùng sao lại thân mật với một nam tử lạ mặt đến thế? Sắc mặt Kim Thiên Dực nhanh chóng sầm xuống, nảy sinh xung động chỉ muốn xé xác Diệp Phong, nhưng sau cùng lý trí vẫn thắng được lửa giận. Hắn chưa bao giờ là người lỗ mãng, trước khi làm rõ mọi chuyện, hắn không muốn để lại ác cảm cho Ngọc Địch tiên tử. Ồ, sao lại là tên đại xấu xa đó? Tiểu Nha đầu không hiểu đến từ lúc nào, nhìn xéo thấy gương mặt Diệp Phong thì tỏ vẻ vừa thẹn vừa giận. Tên xấu xa nào? Kim Thiên Dực chỉ chú ý thấy y phục của nam tử không thay đổi, được tiểu nha đầu nhắc nhở mới nhận ra dung mạo của đối phương khắc hẳn, lòng chìm hẳn xuống, giấy lên cảm giác không lành. Là tên xấu xa mà Lan Sư Thư đợi suốt ba năm qua. ô sao y lại đến? Người ban nãy đâu? Tiểu nha đầu đặt tay lên môi, tỏ vẻ nghi hoặc tử linh sư mùi chắc chắn đó là diệt phong kim thiên dực nghiến răng hỏi Hừ y có biến thành cho mùi cũng nhận ra nhớ lại việc năm xưa bị gã bắt nạt tiểu nha đầu giận không nói thành lời hay cho sứ tiểu tử rào hoạt lại đi dịch dung nhưng huyền kim có thể biết tuổi tác của gã chỉ cần gã đến từ Vân châu thì huyền kim không thể nào để thoát thật ra có chuyện gì Huyện Kim đến giờ còn chưa trở về, cũng không truyền lời đến, thật không hợp với tác phong của hắn. Trước đó hắn cho rằng Diệp Phong không đến, khẳng định đã bị huyện Kim giải quyết. Huyện Kim không hồi ớn gì thì hắn cũng không lo lắng. Giờ nghĩ kỹ lại mới thấy nhiều chỗ đáng nghi. Chỉ là hắn không sao nghĩ được đường đường siêu cấp cường giả cấp võ tôn lại bị thất giai võ sư hạ sát. Trong khái niệm của hắn, có khác nào nằm mơ giữa ban ngày? Hắn từng giao thủ với Diệp Phong cùng lắm gã chỉ đấu được với cao dai võ tông còn chu sát đối thủ chỉ là vọng tưởng trong khi huyền Kim là võ tôn kia. Vốn Diệp Phong và Thẩm Lan còn chìm trong niềm vui gặp lại, không để ý đến trung banh. Kim Thiên rực nổi dẫn nên không cẩn thận để lộ sát cơ, khiến Diệp Phong vốn mất cảm nhận ra. Thẩm Lan... Xem ra vị kim thiếu tôn chủ này chưa ngã lòng Gã đột nhiên cười Nếu không nể tình giao hảo giữa bích thủy cung và rùi kim tôn muội nhất định giết hắn Nhắc đến kim thiên rực Mặt thẩm lan lạnh như xương Diệp phong liếc nhìn cô cười bảo Thân là tiên tử mà cả ngày đánh đánh giết giết còn ra thể thống gì Phong, huynh lại cười muội Thẩm lan hồ thẻn Ai bảo ta trêu mũi, lẽ nào thẩm lan nhà ta không xứng với danh hiệu tiên tử. Gá đứng lên ôm eo cô, khẽ nói, chúng ta ra gặp vị kim thiếu tôn chủ đó đi. Thẩm lan bật cười rồi nghiêm túc ngay, lạnh lùng nói về phía tảng đá mà tiểu nha đầu và kim thiên rực ẩn thân. Tử Linh, hai người trốn cái gì nữa? Tiểu nha đầu rón xén đi ra, quý đầu ra vẻ mắc lỗi, còn kim thiên dực thu liễm lệ khí trong mắt lại rồi mới đi ra. Lan sư muội, các vị nói chuyện quá lâu, tử linh vì lo lắng cho muội nên. Kim thiên dực cười, ôn hòa, định giải thích. Kim thiên dực, nhã trúc cư của ta không hoan nghênh ngươi, mau đi đi. Thẩm lan không khách khí, cắt lời. Tử linh, đưa đi đi cho tỷ. Sắc mặt bình thản của Kim Thiên Dược biến hẳn Hắn vốn cho rằng Diệp Phong đột nhiên xuất hiện Nhưng trái tim thầm lan đã có chủ Hắn và cô tạm coi là bằng hữu Tuy cô bất mãn hành vi lén quan sát của hắn Nhưng không đến mức đối xử lạnh nhạt chứ nhịp Còn đuổi đi là việc trước đó mấy tháng hắn không tưởng tượng được Dù với những kẻ đeo bám thì cô cũng chưa từng cam vết như vậy Mà chỉ lạnh lùng đối đãi Ta nói thêm một câu, nơi này về sao không hoan nghênh Kim Thiếu Tông chủ, mau về rồi Kim Tông đi. Diệp Phong nhích môi chào phúng, ngươi. Kim Thiên Dực không giữ nổi vẻ ưu nhã nữa, gương mặt anh Tuấn trở nên cực kỳ nhanh ác. Lời Phong cũng là những gì ta muốn nói. Kim Thiên Dực, ngươi đi đi. Thẩm lan lạnh giọng quát, Bằng không, đừng trách ta xuất thủ. Hào, hào. Kim thiên rực nghiến răng. Các ngươi nhất định sẽ hối hận. Lan sư muội, ta sẽ cho muội thấy hắn không có tư cách có muội. Đoạn hắn phất tay đi. Tiểu nha đầu liếc thẩm lan rồi đi theo. Diệp phong. Ngươi được lắm. Ngươi cậy vào quen ngọc địch tiên tử trước mà nói xấu ta trước mặt người ngọc. Ta đời nào chịu bỏ qua. Một dung binh không có chỗ sửa như ngươi mà muốn đục chiếm thiên thủy huyền âm mạch thật si tâm vọng tưởng. Đấu với ta hả, ngươi chưa có tư cách. Kim thiên rực dậy sóng lòng cho rằng Diệp Phong nói nhăng của gì đó khiến thẩm lan đổi thái độ với hắn. Hắn chưa từng lo lắng việc ám sát gã bị lộ vì sát suất gần như bằng không. Vừa kiếm hiểu rõ quy tắc của hắc ám dung binh. Dù thất thủ bị giết cũng không để lộ thân phận hắn Hà huống đối phương cũng không biết rõ về hắn Còn Huyền kim lại càng không thể để lộ thân phận dù kim tung Hắn đoán rằng dù kiếm ám sát thất bại Khiến diệt phong cảnh giác rồi giả trang đến bích thủy cung Tránh khỏi việc bị Huyền kim chặn đường Vốn ta không định dùng tới sức mạnh của tung môn Nhưng ngọc địch tiên tử đấy là cô bước ta dù ta không lấy được trái tim cô thì cô cũng phải thuộc về ta. phát phát ha. mấy ngày tiếp theo, thẩm lan và diệp phong nửa bước không rời, du sơn ngoạn thủy quanh ngọc nữ phong vui vẻ hôn cùng. nhiều nữ đệ tử bích thủy cung đều kinh ngạc nhận ra ngọc địch tiên tử xưa nay lạnh lùng ít nói lại cả ngày nắm tay một thiếu niên, lúc nào cũng tươi cười như thiếu nữ hoài xuân, khả ái vô vàn ai cũng cảm khái thiếu niên này thật ra là ai mà có ma lực đến mức đó. Thẩm Lan, đây là một giọt vạn niên linh ngọc dịch tinh thuần, có thời gian thì muội uống nó, tu vi sẽ đại tiến. Còn giọt linh dịch Đát Pha làm lễ vật thì muội cứ đem cho người khác. Đối với Thẩm Lan, Diệp Phong không bao giờ tiếc thứ gì, trước đó gã không trực tiếp lấy ra vì sợ rước lấy phiền hà. Cô cũng không hỏi gã có được từ đâu mà thu nhận rồi mỉm cười như gã được tắm trong gió xuân, khẽ hôn lên má cô. Cả hai đang tình cảm triền miên thì tiểu nha đầu đột nhiên chạy phục đến, mặt đỏ lựng gọi. Lan thư thư, cung chủ và sư phụ ở chủ điện gọi tỷ còn cả, còn cả tên đại xấu xa nữa. Tử Linh, sao muội lại gọi phong là tên xấu xa. thẩm Lan mỉm cười. Hắn là tên đại xấu xa, trước đó còn bắt nạt muội. Hừ, vốn phong định cho muội lễ vật, xem ra muội không cần. Thẩm Lan cố ý lắc đầu tiếc nuối. Lễ vật gì? Tiểu nha đầu đảo con ngươi đen láy, đến bên Thẩm Lan kéo tay áo hỏi. Cô không đủ mặt dày đến hỏi Diệp Phong. Trong đống lễ vật kia có một giọt vạn niên linh ngọc xịt đá pha có thể giúp muội nhanh chóng tấn cấp võ tông thẩm lan mỉm cười không phải là y tặng cho lan thư thư sao tiểu nha đầu ngoẹo đầu hỏi ha lan thư thư của muội không cần Diệp phong biết thẩm lan muốn giúp mình lấy lòng cô bé nên cũng phối hợp bất quá muội không vừa mắt tên xấu xa này thì ta cho người khác tốt hơn không được tiểu nha đầu nhé nhanh múa vuốt chụp tay gã nài nỉ cho ta thì là của ta Lấy đâu ra cái lý đòi lại Cùng lắm Cùng lắm sau này ta không gọi ngươi là đại xấu xa nữa Gọi Gọi là Nghĩ hồi lâu mà không biết là gì Gương mặt cô bé đỏ lửng như qua táo chín Gọi là đại ca Diệp Phong Nịnh Đừng mơ ta gọi tên ngươi thôi Tiểu nha đầu sau rốt cũng hạ quyết tâm Nhìn gái như thể tha thứ Cô bé vốn tính trẻ con Lại qua 3 năm rồi nên không để trong lòng Diệp Phong tặng cho lễ hậu quán nổ gì cũng tiêu tan hết Chỉ là vì tính kiêu kỳ của thiếu nữ nên ngại ngần Hốn nguyên võ tôn Tác giả mạo tự hấu tài Thực hiện Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website UDU Chuyện.org Chương 342 Gây chuyện Đúng rồi Tử Linh. Muội nói là cung chủ cũng đến. Ba người đi nối nhau, Thẩm Lan đột nhiên hỏi: "Đúng, hình như còn rất nhiều người của các thế lực khác. Kim đại ca cũng ở đó." Tiểu nha đầu đáp: "Tử Linh, sau này đừng nhắc đến hắn trước mặt tỷ." Thẩm Lan tỏ vẻ không vui. Tiểu nha đầu bĩu môi, hiển nhiên không đồng ý. Hôm đó Kim Đại ca kỳ thật cũng chỉ có hảo ý, Lan thư thư đừng giận Đại ca. Kim Đại ca là người tốt." Thẩm Lan vuốt tóc cô bé. "Nghe lời sư thư này, sau này đừng qua lại với hắn. Muội còn nhỏ, xem mắt lừa hắn mà thôi. Muội sắp 15 rồi, không còn nhỏ nữa." Tiểu Nha đầu ớn lồng ngực đang tuổi phát sụp lên, tỏ vẻ không phục. Diệp Phong mỉm cười, nháy mắt với Thẩm lan Thẩm lan nói sai rồi Tiểu tử linh thông minh như vậy, sao lại mắc lừa Đúng, đúng Tiểu nha đầu gật đầu lia liệt Bất quá Muốn hiểu rõ một người phải cho rằng người đó xấu xa rồi lén quan sát hành vi Nếu đối phương biểu hiện không xấu như tưởng tượng thì y là người tốt Còn y xấu như mùi tưởng tượng thì... Y là tên đại xấu xa Tiểu nha đầu hớn hở tỏ vẻ tán đồng Cũng như tiểu tử linh cho Hương là tên đại xấu xa Kỳ thật Hương không xấu như mùi tưởng tượng đúng không Diệp Phong cười cười Ừ Cũng có thể Được lời lột của gã tiểu nha đầu miễn cưỡng chấp nhận Giờ Hương coi kim đại ca của muội là tên đại xấu xa Muốn chia rẽ Hương và thẩm lan thư thư Còn tìm cách giết chết ta Không phải kim đại ca không làm thế. Tiểu nha đầu lắc đầu quẩy quẩy. Nên sau này muội nên quan sát y nhiều hơn, lưu ý xem y làm gì. Lâu lâu sau mà y không như vậy thì có thể chứng minh thẩm lan thư thư hiểu lầm y cũng có nghĩa kim đại ca của muội là người tốt. Diệp Phong cười, gian trá. Gã hiểu rõ tiểu nha đầu lớn lên trong nuông chiều ở bích thủy cung tâm trí thì thật nhỏ hơn tuổi cực kỳ ngây thơ, không biết gì về tâm cơ. Cô bé gần như không đề phòng gì với Kim Thiên Dực, thậm chí bị hắn lợi dụng lòng ái mộ của cô bé cho hắn để dò hỏi tin tức. Trước đây gã chưa xuất hiện nên hắn có thể thoải mái giả dối để có được ấn tượng tốt. Hiện tại thẩm lan và hắn đã trở mặt, khẳng định hắn không cam lòng nhất định sẽ để lộ bộ mặt thật, gã seo hạt vào đầu ức Tử Linh, sau này không lo cô bé không nhận ra bộ mặt thật đó của hắn. Hơn nữa, trí ích trong Bích Thủy cung giúp gã quan sát hắn, không sợ hắn bày trò hoa dạng gì. Thẩm Lan Ôn Nhu nhìn gã nhưng không nói gì. Cô hiểu dụng ý của gã, ở Bích Thủy cung cô gần gũi nhất với tiểu nha đầu và sư phụ, tất nhiên không muốn sư muội bị tổn hại gì. Thủ đoạn của Diệp Phong tuy không hay vò nhưng cũng vì muốn tốt cho tử linh. Tiểu nha đầu ngẩng lên trầm tư hồi lâu thầm hạ quyết tâm ta nhất định sẽ chứng minh. Kim đại ca là người tốt. Để thầm lan thư thư hóa hảo với đại ca. Cả hai thấy cô bé tỏ vẻ nghiêm túc thì bật cười. Thoáng sau gã ve cầm. Sư phụ mội gọi chúng ta là bình thường nhưng vì sao lại kinh động bích thủy cung cung chủ còn cả mấy tên thất tôn tam bang ngũ thế xa nhúng vào thì không phải tốt lành gì. dù thế nào cũng không ai có thể chia sẻ chúng ta. thẩm lan nắm chặt tay gã, nói kiên định: chia sẻ chúng ta. hừ, họ chưa có tư cách đó. gã cười lạnh. sư phụ muội và cung chủ có thái độ gì về chuyện này? sư phụ rất yêu thương muội, nhất định không gấy khó. cung chủ thì khó nói lắm. Muội tham gia chiêu thân chính là theo ý cung chủ. Thẩm Lan đáp: Hừ, bà ta tưởng môn hạ đệ tử là vật phẩm giao dịch, mặc cho bà ta đổi chắc chắc. Gã Thẩm nổi giận: Phong, việc này không thể trách cung chủ, chủ yếu là áp lực của thất tông tam bang ngũ thế sa. Bích Thủy cung tuy không sợ ai nhưng không thể đồng thời đắc tội nhiều thế lực. Thẩm Lan vẫn biện bác cho sư môn. Chúng ta đến lính giáo xem Thất Tôn Tam Bang Ngũ Thế gia có gì bất phàm. Gã có võ nguyên thánh lệnh nên sân tràn hào tình. Dù là ai cũng không thể cướp Thẩm Lan khỏi tay gã. Trong đại điện chính cung Bích Thủy cung, Thu Tố nhã đứng trên đài cao cạnh một trung niên nữ tử xinh đẹp cực độ. Nữ tử mặc váy trắng tinh, mái tóc xài đen nhánh được vấn lên cực kỳ trang nhã tao quý, tấm thân lung linh xinh đẹp vô ngần. Đứng hai bên là thanh niên của thất tông tam bang ngũ thế xa đến tuyển thân và tùy tùng Đối diện với Mỹ phụ trên đài tất cả đều kính sợ Bà ta là đại biểu của một trong những thế lực mạnh nhất võ nguyên đại lục Đồng thời là một trong những cường giả đứng đầu đại lục Bích thủy cung cung chủ Ninh thu vũ Thực lực lục giai võ hoàng Cung chủ việc này phải cân nhắc Tuyển thân đã xong Hà tất gây ra sóng gió. Tố nhã tỷ biết muội yêu thương đồ nhi nhưng việc này các ông đều không chịu để yên ta mà nhất ý cô hành sẽ cô lập bích thủy cung ảnh hưởng đến vị thế của bản cung. Ninh Thu Vũ nói. Lúc trước họ yêu cầu Thẩm lan tuyển thân chúng ta đã thỏa hiệp. Giờ họ không bằng người ta bị đào thải rồi còn mặt mũi nào đến kèo nhèo. Hơn nữa thẩm lan không gả cho nhà nào thì họ đến sơn môn bích thủy cung gây loạn sao Thu tố nhã phản bác Tố nhã, muội không nên quá che chở cho thẩm lan Việc này không thể thương lượng được Ninh thu vũ chém đinh chặt sắt Diệp phong đó xấu thân phận đến chiêu thân, khác nào coi thường bích thủy cung Bản cung lẽ nào lại để yên Chỉ dùng tên giả, sao lại là coi thường Nếu những người tham dự khác làm vậy, cung chủ thư thư chắc không để ý đâu. Giờ tỷ lấy lý do đó làm khó chúng có phải mất công bằng không? Thu Tố Nhã thoáng giận. Vấn đề là thẩm lan không phải phổ thông đệ tử. Ninh Thu Vũ vừa thẹn vừa giận. Tố Nhã, muội nên biết thẩm lan tuy là đồ đệ của muội nhưng là đệ tử của bích thủy cung có trách nhiệm công hiến tâm lực cho bản cung. Cuộc trò chuyện giữa hai người bị thiên địa năng lượng cách tuyệt nên chúng nhân trong điện không nghe thấy, nhưng từ vẻ mặt của hai nữ tử tuyệt sắc tranh luận thì tất cả đều nhìn nhau. Họ được đầu não các thế lực đánh tín hiệu, nếu ngọc địch tiên tử kiên trì không chọn ai khác thì họ có thể đại biểu các phương thế lực, liên thủ chấn áp bích thủy cung. Bằng không với thực lực bất quá cao giai võ tôm thì sao dám khó dễ lưỡng vì võ hoàng. Nhưng không phải mọi thế lực đều đến trách móc, tỷ như thương gia biết rõ thân phận Diệp Phong rồi thì rút lui tranh đoạt, rời bích thủy cung. Vài nhà khác cũng thấy thế lực không đủ nên rút lui theo. Còn lại chừng mời nhà vẫn mong sẽ được may mắn. Dù Kim Tông Thiếu Tông Chủ Kim Thiên Dực bất ngờ tuyên bố muốn tham dự cạnh tranh Ngọc Địch Tiên Tử, lại báo cáo việc Diệp Phong sử dụng giả danh liên hợp với Thẩm Lan Giở Trò khi khảo nghiệm bằng huyến âm diệu đấy nên mới chiến thắng. Chúng nhân thi nhau kháng nghị yêu cầu trừng phạt gã thật nặng, Ngọc Địch Tiên Tử phải tuyển thân lại đối tượng chỉ nằm trong thất Tông Tam Bang Ngũ Thế Gia mà thôi. Ninh Thu Vũ cũng không vui, thẩm Lan lại chọn Diệp Phong không có bối cảnh gì, hoàn toàn không có ít cho bích thủy cung. Diệp Phong quả thật thực lực siêu tuyệt, nhưng sánh được với các thế lực sao. Bà ta hạ quyết định dựa vào đó để làm khó dễ. Cùng lúc, một nữ đệ tử từ ngoài bước vào thông báo. Cung chủ, Lan Sư muội đã đến, mời họ vào. Ninh Thu Vũ không tranh biện với thu tố nhã nữa, liếc mắt cảnh cáo rồi nói. Diệp Phong bước lên, hiên ngang vào đại điện, nhìn toàn trường với ánh mắt coi thường. Thẩm Lan cầm tay gã đi theo sau, sắc mặt thanh lãnh nhã đảm. Chúng thanh niên tại trường cơ hồ rước chồng khi thấy bạch sam thiếu nữ ngoan ngoãn đi theo gã. Bình thường Ngọc Địch Tiên Tử không có hứng nói với chúng nửa câu, giờ lại đi theo một thiếu niên. Hơn nữa sám lớn mật cầm tay vào đại điện thì thật lửa gen hờn của chúng đừng cháy. Tiểu tử ngươi còn không mau buông ngọc địch tiên tử ra. Mộ thanh niên nhảy ra tức giận chỉ vào gã. Cốt. Khí thế của gã chợt dâng tràn, sát khí sung thiên quét vào đối phương khiến hắn lùi liên tục, sắc mặt trắng nhợt. Chúng vốn nhung gấm lụa là, chịu sao thấu sát khí như thế. Tất nhiên lạnh mình cực độ. Giác sười đừng có cản đường Gã hừ lạnh Lướt qua mà khiến đối phương không dám động đậy Gã liếc quanh một vòng rồi Mới tài cung cung kính kính quý người Với thu tố nhã cùng thầm lan nói Kính chào thu phong chủ Sư phụ Tiếp đó thầm lan bái kiến Ninh thu vũ còn diệp phong Chỉ gật đầu không hề tỏ ra Tôn kính khiến Ninh thu vũ Giận run người đã bao giờ bà ta Bị coi thường như thế Thu tú nhã cũng nhíu mày, không hiểu gã dựa vào đầu mà cuồng vọng đến thế. Ngươi là Diệp Phong giả danh Phong Diệp đến chiêu thân hả? Ninh Thu Vũ vốn không ra gã, giờ càng có sịt nổi đó. Hốn Nguyên võ tôn tác giả, mạo tử hữu tài thực hiện, huyết ông tử. chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com.sg. Trường 343 Giao Phong không khoan nhượng Kỳ thật Việt Phong không có ý bất kính với Ninh Thu Vũ Thứ nhất gã không biết bà ta nên không thể có ý kính trọng Thứ hai nghe nói Bích thủy cung cung chủ khó dễ thầm lan về việc chiêu thân nên càng không có hào cảm Gã gật đầu khách khí với bà ta là vì nể mặt Thẩm lan Gã không phải là đệ tử Bích thủy cung Không có hào cảm với thất tôn tam bang ngũ thế gia đương nhiên không cần nể nang gì. Bất quá, với ảnh hưởng của thẩm lan, gã cung kính với thu tố nhã mà quên đi vị cung chủ địa vị tối cao. Trong tình hình trái ngược đó, Ninh Thu Vũ ngó lơ được mới là chuyện lạ. Nghe Ninh Thu Vũ hỏi, Diệp Phong biết đối phương cố ý gây khó dễ, cũng hơi nổi giận. Diệp Phong là tại hạ, Phong Diệp là hóa danh. Sao phải mạo danh ai? Diệp Phong đáp rồn ràng. Ngươi đến bích thủy cung tham gia tuyển thân, nên mang theo thành ý trăm phần. Vì sao còn sử dụng hóa danh, lại còn dịp dung nữa? Lén lén lút lút như thế thì có ý gì? Ninh thu vũ lạnh lùng trách. Nếu mố muốn qua mặt quý cung thì giờ này đã không khôi phục chân dung đến đối thoại với cung chủ. Tên thật thì sao? Hóa danh thì sao? Tại hạ tựa hồ không làm gì tổn hại đến lợi ích bích thủy cung, sao lại bảo lén lén lút lút? Diệp Phong đáp thẳng thừng. Không dám nhìn người đời bằng mặt thật tất có ý đồ xấu xa. Kim Thiên dực đứng xa cười lạnh. Nói về ý đồ xấu xa, mỗ muốn hỏi vị Kim Thiếu Tông Chủ này, hai tháng trước mỗ ở Vân Châu bị hắc ám dung binh ám sát. May mà thực lực của Tại hạ đủ để giữ mình bắt được hắn. Hắn khai ra người phái hắn đến thuộc sử Kim tông, việc này giải thích thế nào đây? Diệp Phong nhìn Kim Thiên Dực, lạnh lùng hỏi: "Nếu không vì thế Mộ Hà tất xịch dung làm gì, cũng chỉ vì muốn an toàn đến được Bích Thủy cung." Diệp Phong nói năng gãy gọn khiến nhiều người nghi hoặc Kim Thiên Dực làm cách nào biết được Diệp Phong là tình địch để phái người ám sát gã? Đúng là nói láo, ngươi có bằng cứ gì? Kim Thiên rực mắt ánh lên tia khắc lạ rồi trấn đỉnh ngay. Không sai, ngươi có chứng cứ không? Ninh Thu Vũ hỏi. Nếu tại hạ đưa ra được chứng cứ, cung chủ sẽ đứng ra chừng trị kẻ chủ mưu sao? Diệp Phong liếc xéo cười lạnh. Đó là ăn oán giữa ngươi và người khác, liên quan gì đến Bích Thủy cung, vì sao ta phải giúp ngươi? Ninh Thu Vũ bật cười. Không ai đứng ra vì Tại Hạ thì vì sao Tại Hạ phải đưa ra chứng cứ cho các vị? Dù chỉ là hoài nghi, Tại Hạ cũng có lý do gì xung khi đi đường, tránh bị mấy con sủa đen nhãi nhét thừa cơ ám toán. Diệp Phong thản nhiên châm chọc cả Kim Thiên Dực lẫn Ninh Thu Vũ. Kim Thiên Dực cố nhiên không cãi được, chẳng lẽ lại thừa nhận mình là chủ mưu. Đành sầm mặt nhìn gã. Ninh Thu Vũ giận không nói thành lời. Đưa ra chứng cứ cũng để xác nhận hung thủ, nhưng biết trước hung thủ không bị trừng trị thì chứng cứ đưa ra là uổng phí sao. Diệp phong quả thật chiếm bảy phần lý, hàm ý khác của gã là nếu ta đưa ra chứng cứ cũng được, một khi xác định tội danh bà dám xét kim thiên dực hả. Ninh Thu Vũ tất nhiên không thể xét kim thiên dực, đích xác không thể yêu cầu gã đưa chứng cứ. Nhãi xanh dẻo mồm dẻo miệng lắm Một cao giai võ tông của liệt hỏa tông bước ra gây sự Bọn ta không bàn đến việc ngươi mạo danh Trên diễn võ đài hôm đó Huyến âm diệu đế của Ngọc Địch Tiên Tử Thiên Vĩ ngươi Nên ngươi mới một mình qua được ải Bích thủy cung tuyển thân xưa nay theo nguyên tắc công bình Ngươi và Ngọc Địch Tiên Tử thông đồng Sao lại thừa nhận được nhỉ Lão phu thay mặt hai đệ tử bản tông thỉnh cầu thủ tiêu tư cách của tiểu tử này. Ngọc Địch tiên tử chọn lại một người làm bạn lữ. Võ Tôn đó ôn quyền nói với Ninh Thu Vũ: "Lão thất phu, ngươi nói nhảm." Thẩm Lan giận run người mắng: Ngày tuyển thân, bản phong chủ cũng có mặt, có thể làm chứng tuyệt đại bộ phận uy huyền âm diệu đi của Lan Nhi được Diệp Phong gánh chịu. Y đường hoàng qua được khảo nghiệm." Thu Tố nhã đột nhiên nói: Chúng nhân đều ngẩn người, huyên âm diệu đế là do bà ta truyền cho Thẩm Lan. Bà ta bảo Diệp Phong qua được khảo nghiệm thì ai dám phản bác? Trừ phi dám mạo hiểm hoài nghi võ hoàng đứng lên chỉ trích bà ta nói dối. Nhưng ai dám làm như thế? Trừ phi chán sống. Chư vị còn gì để nói? Diệp Phong liếc một vòng ung dung thốt. Thu Tú Nhã đứng về phía thẩm lan chúc tình này, gái nhớ rõ, có. Kim Thiên Dực sau cùng không nhân được nữa, bước ra nói. Ngọc Địch Tiên Tử là đệ tử ưu tú nhất Bích Thủy Cung, cũng là tinh anh của Ngũ Hành Tông, một tên vô danh tiểu tốt lén lút như ngươi không đủ tư cách sánh vai. Ha ha, nói lý không được thì sợ trò hả? Diệp Phong Kinh Khỉnh quay sang phía Ninh Thu Vũ. Lời hắn nói chỉ đáng được tại hạ coi là đánh giám, không hiểu cung chủ thấy sao. Cần xem xét tư cách Diệp mô hạ. Câu này cực kỳ độc địa, ý kiến của Kim Thiên sực bị gã coi là giám. Nếu Ninh Thu Vũ tán đồng thì có khác nào tán thành với một quả giám? Thu Tố Nhã Phi cười. Diệp Phong Ngươi không khách khí với người ta đắc đành nhưng sư thư là người đứng đầu bích thủy cung Ngươi đắc tội rồi thì sao mà được như nguyện với thẩm lan Bản cung không phải người bất chấp tình lý, chỉ cần ngươi bỏ lan nhi Ninh thu vũ sau rốt cũng phát hiện ra rằng Diệp Phong rất khó chơi Lại không muốn mang tiếng cậy thế ếp người, bèn dịu rỏng Ta cho ngươi cơ hội chọn bất kỳ ai trong số hạt tâm đệ tử của bích thủy cung Hơn nữa bảo đảm giúp ngươi tấn thăng võ tôn tuyệt không nuốt lời Biết thủy ung cung chủ hứa hẹn như vậy quả giá trị thông thiên Các thanh niên cảnh đó đều thèm muốn Tấn thăng võ tôn không hề dễ dàng Nhưng nếu có võ hoàng dốc sức trợ lực thì hy vọng rất lớn Ngươi nhìn chúng lan nhi cũng vì thiên thủy huyền âm mạch Nhưng như thế cũng chỉ nâng cao tỉ suất phá được chứng ngại chứ không tuyệt đối giờ ta đảm bảo khi ngươi gặp chứng ngài võ tôn thì sẽ tự tay xuất thủ chấp nhận tự tổn tu vi phá giải cho ngươi tỷ suất thành công là trăm phần với tư chất của ngươi qua được ải đó thì sau này thành cao giai võ tôn là đương nhiên có lẽ còn có thể xung kích võ hoàng cảnh giới ninh thu vũ mỉm cười mắt ánh lên âm hiểm Gã chỉ cần hơi do dự sẽ khiến thẩm lan không vui Điểm quan trọng không phải ở gã mà ở thái độ của thẩm lan. Nếu cô chủ động không chọn gã thì Ninh Thu Vũ sẽ nắm quyền chủ động tuyệt đối. Bà ta rất chắc chắn. Điều kiện đưa ra hậu như thế, gã khó lòng chống nổi. thẩm lan chỉ vì ba năm nhung nhớ nên mới trung tình với gã. Giờ để cô thấy gương mặt thật của gã chưa biết chừng sẽ thu được hiệu quả kỳ diệu. Bà ta đợi. Đợi gã khó xử. Đợi xem vẻ thất vọng của thẩm lan. Đợi gã bộc lộ nét tham lam của mình. Khá khá khá, đề nghị này quá hay. Gã cười vang. Tức là ngươi đồng ý. Ninh Thu Vũ vui mừng. Diệp Phong nhìn quanh, nói với thanh niên thất tông tam bang ngũ thế xa. Cơ hội tuyệt vời này, mố đồng ý nhường lại cho vị nào đó tại trường. Trong các vị, chỉ có một người có thể bước ra cạnh tranh với mố. Đằng nào mục đích của các vị cũng là đề thăng tu vi. Chi bằng thế này, các vị tự chọn một người để bích thủy cung cung chủ đích thân xuất thủ giúp đỡ tăng tiến lên võ tôn, còn mỗ chọn Thẩm Lan, cả hai bên đều vui vẻ thế nào. Cung chủ, đề nghị này của tại hạ có phải thích hợp lắm không? Diệp Phong nhích môi. Thẩm Lan thấy ấm lòng, tay ngọc sứ tay gã càng nắm chặt. Cô luôn tin rằng nam tử mà mình chọn không bao giờ phụ lòng cô Ngươi đúng là chấp mê bất ngộ Ninh Thu Vũ thấy âm mưu bị phá thẹn quá hóa giận. Mố thấy công chủ mới chấp mê bất ngộ Gã gắn rộng Mố và Thẩm Lan thật lòng yêu thương nhau Bà có tư cách gì chia sẻ Vì các ngươi đều là người của các thế lực đỉnh nhọn Ở Đại Lục Thất Tôn Tam Bang Ngũ Ế Sa Trăng Các người coi thẩm lan là gì? Một công cụ, một công cụ để đề thăng tu vi hả? Đúng là giả dối, tầm lợm, vô xì. Đó là khuôn mặt thật của thất tông tam bang ngũ thế ra sao? Lớn mật, ninh thu vũ sau cùng cũng không ném được nữa. Khí thế sung thiên mang theo thiên địa y lực như cơn sóng hữu hình dợp trời tràn tới. Lách cách. Thể nội diệp phong vang lên tiếng khớp xương kêu thân thể bị ép cong đi, hai gối quỳ xuống, đầu không ngẩng lên được. Ngươi mấy lần không coi bích thủy cung ra gì, dù ta giết ngươi tại chỗ cũng là đương nhiên. Cung chủ! Cung chủ! Thu tố nhã và thẩm lan biến sắc cùng lớn tiếng hô. Hắc hắc hắc! Từ đầu các vị đã coi khinh mỗ thì hà cớ mỗ phải coi trọng các vị dòng gã vang vang, ninh thu vũ cũng kinh ngạc. bà ta hiểu rõ mình xuất ra bao nhiêu sức mạnh, áp lực đó đủ khiến trung gia võ tôn khó lòng động đậy hay mở miệng. diệp phong sao còn nói năng lưu loát được như thế? võ hoàng, quả nhiên lời hại, chỉ phát ra khí thế đã khiến ta không kháng cự được. gã gắng ngẩng đầu lên, con người bắn ra tia sáng lăng lệ hướng lên ninh thu vũ. Đó là đạo lý cung chủ muốn cho mô biết Quyền đầu là chân lý Nắm cường quyền là nắm lẽ phải Tay gã hơi run Lấy ra một vật rồi chật vật mỉm cười Đừng quên rằng ở đại lục này Mạnh nhất không phải thất tông tam bang ngũ thế sa. Hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Âu đi chuyện chấm o sở cờ, chương 344, đường hoàng dẹp yên tình thế, lớn lối thấy Diệp Phong bị Ninh Thu Vũ trừng phạt, chúng nhân đều mừng thần, mong bà ta nổi giận giết gã luôn, như thế sẽ không còn đối thủ cạnh tranh nữa, bất quá Ninh Thu Vũ và Thu Tố nhã súng đồng. Với thân phận của họ tất nhiên biết ở võ nguyên đại lục thì đích xác không phải thất tôn tam bang ngũ thế gia mạnh nhất, đó chỉ thứ người thường nhìn thấy mà thôi. Thiếu niên này sao lại nói vậy? Ninh thu vũ vốn định giết gã chỉ vì ngại thu tố nhã còn ở đó, thầm lan bỏ vẻ thà chết cũng bảo vệ gã nên bà ta mới nương tay. Giờ nghe gã nói vậy thì càng kinh nghi, khí thế giảm đi mấy phần. Cấu nguyên hoàn xuất hiện trong tay gã, tuy thân thể khó lòng động đậy nhưng thần mình không hề bị ảnh hưởng, vù. Cấu nguyên hoàn vẽ một vòng sáng xám xám, chụp lên ninh thu vũ, chìm vào thể nội, soạt thiên địa chi lực phồn ếp quanh mình gã chợt tan biến. nên đại điện vì thể nội gã bị phồn ếp đến mức đột nhiên bạo phát nguyên lực hồn hậu, nước thành vô số vết, lan đến tận đám người đứng hai bên. Ninh Thu Vũ giật mình với chiếc vòng gã xuất thủ, niệm kinh nghi lan khắp toàn thân, Vòng sáng màu xám nhập vào thân thể quấn lấy khí hải khiến thiên địa chi lực tạm thời mất khống chế, tan biến đi Nhưng với thực lực võ hoàng của bà ta, chỉ hơi đồng khí hải là đã đẩy bật được vòng sáng về cấu nguyên hoàn Người ngoài nhìn vào, chỉ trong nháy mắt, vòng sáng màu xám của cấu nguyên hoàn lót lên Diệp Phong đột nhiên thoát khỏi áp chế, cố. Vật này ngươi lấy ở đâu? Ninh Thu Vũ khàn khàn hỏi, ngữ khí không khỏi đôi phần khách khí. À, cung chủ biết vật này chắc cũng biết thân phận người tặng cho mỗ. Diệp Phong vặn người cười nhẹ. Không hiểu bây giờ cung chủ còn phải xem lại tư cách của Diệp Mỗ không? Vật trong tay ngươi chẳng qua là loại ghém nhất, thật ra ngươi lấy ở đâu? Ninh Thu Vũ hơi bình tĩnh lại hỏi. Lần này đến lượt Diệp Phong kinh ngạc, xem ra Ninh Thu Vũ không chỉ biết cấu nguyên hoàn mà còn biết cả phẩm cấp. Như thế cũng phải đường đường thánh địa, nếu chỉ có cấu nguyên hoàn cấm cố được tôn xả thì quá vô dụng. Dù có bảo bối cấm cố võ hoàng, võ thánh cũng không đáng ngạc nhiên. Trên mình tại Hạ còn một vật nữa bất quá cung chủ phải cho hết những kẻ vớ vẩn này ra thì tại Hạ mới lấy ra được. Gã chỉ vào chung quanh tỏ ra khinh miệt. Ninh Thu Vũ trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Chư vị xin mời ra ngoài điện. Chúng nhân nhìn nhau nhưng không dám không nghe lời Ninh Thu Vũ bèn tỏ vẻ không tình nguyện và kinh ngạc ra khỏi đại điện. Kim Thiên Dược càng oán độc. Nhìn Diệp Phong trầm trầm như muốn xuyên thấu mục đích của gã Thoáng sau trong điện chỉ còn lại thu tố nhã Ninh Thu Vũ, Diệp Phong và Thẩm Lan Ninh Thu Vũ vốn định để Thẩm Lan đi ra Nhưng gã nắm chặt tay cô, hàm ý cô có thể ở lại Ninh Thu Vũ phất tay áo, năng lượng vô hình trùm lên bốn người Dù nói chuyện cũng không thể truyền ra Diệp Phong, cấu nguyên hoàn do ai cho ngươi Ninh Thu Vũ Kỳ thật đã nhận định gã có liên hệ gì đó với Thánh địa. nếu họ không tặng thì dù gã có cấu nguyên hoàn cũng không biết cách sử dụng. Gã tả lại dung mạo và trang phục của hai vị Thánh giả đồng thời lấy Thánh lệnh trong nhân trạc ra. Võ Nguyên Thánh lệnh, Thu tấu Nhã Kinh Hô tỏ ra kinh ngạc xem lẫn vui mừng. Có thân phận này, gã muốn cưới thẩm lan dễ như trở bàn tay. Ngươi nói là Kim Thánh và Thổ Thánh tự thân đến đưa Võ Nguyên Thánh lệnh cho ngươi. Ninh Thu Vũ hít sâu một hơi thầm hối hận ban nãy không ngừng khó dễ gã. Nếu chỉ có Võ Nguyên Thánh lệnh, Ninh Thu Vũ tuy không làm gì được gã nhưng không cần é rè. Chỉ là Thánh tiềm hậu tuyển nhân, không thể quan trọng bằng nhất tôn chi chủ. Hậu tuyển nhân dưới tay bà ta tiến vào Thánh địa trong mấy trăm năm nay không biết bao nhiêu mà kể. Đắc tội với một người cũng thế mà thôi, không có gì đáng để ý. Nhưng tấm võ nguyên thánh lệnh này lại do lưỡng vị thánh giả đồng thời xuất hiện năn phát thì ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa sau đó còn cho cả cấu nguyên hoàn, linh khí vốn không thuộc về võ nguyên đại lục thì đủ thấy thánh địa trọng thì diệt phong thế nào liên hệ với một loạt biểu hiện của gã tại Bích Thủy cung, một thất sai võ sư lại có thực lực siêu nhiên, cần đạt mức cao sai võ tông. Ninh Thu Vũ thậm chí tin rằng gã là người thánh địa ngầm bồi dưỡng, bằng không sao lại có thực lực yêu nhiệt như vậy. Mỗ không biết tên hai thánh giả, họ cũng không cho biết. Diệp Phong đáp thật thà: Gã không cần thiếp vàng lên mặt mình nữa, phản ứng của Ninh Thu Vũ cho thấy chỉ cần võ nguyên thánh lệnh đủ khiến bà ta có quyết định rồi. Được rồi, ta đã biết, ngươi có võ nguyên thánh lệnh sao không lấy ra sớm khiến bản cung hiểu lầm như thế. Ninh Thu Vũ muốn súng nước nhưng gã là tiểu bối, bà ta không muốn mất mặt nên ngứ khí tỏ vẻ trách móc. Cung chủ có cho mố cơ hội biểu lộ thân phận trăng. Diệp Phong nhạt nhẽo chào phúng, nhưng gã cũng không muốn trở mặt với bà ta, mỉm cười bảo: hiện tại cung chủ còn phản đối mối với Thẩm Lan nữa không? Thu Tố nhã thấy Ninh Thu Vũ ngượng ngập thì giải vây: Diệp Phong, ngươi là thánh tiềm hậu tuyển nhân, địa vị vượt xa người khác, ngươi lại là người duy nhất qua được khảo nghiệm của Lan Nhi, Bích Thủy cung sẽ xử lý công bằng, tuyệt không khó dễ ngươi. Tông bằng thì tốt rồi, ha ha ha. Gã cười có phần cổ quái, Ninh Thu Vũ đành giả bộ không nghe thấy, sẵn cười gật đầu. Vậy mố và thẩm lan cáo từ trước. Bọn người phiền nhiễu ngoài kia, phiền cung chủ đuổi đi hộ, mố không muốn thấy mặt chúng. Đoạn gã thi lễ với thu tố nhã kéo thẩm lan đi luôn. Chúng nhân ở ngoài điện thấy gã trí đắc ý mán đi ra thì đều thấp thỏm nhao nhao vào trong cầu kiến Ninh Thu Vũ. Ninh Cung Chủ sao lại dễ dàng để hắn đi như vậy Một người hỏi tất cả phù hòa, Thiên Thủy huyền âm mạch thì họ đành phải cắn răng chất vấn Ninh Thu Vũ Các ngươi muốn thế nào Ninh Thu Vũ đã giận điên người gương mặt thanh lệ hiện rõ nộ khí Chúng nhân đến trách móc khác nào chọc vào vết thương của bà ta Hắn mấy phen làm nhục thất tông tam bang ngũ thế sa? Không phạt nặng cũng phải phạt sơ tước bỏ tư cách cầu thân ngọc địch tiên tử để tứ tôn cạnh tranh mới đúng Một thanh niên bước ra nói Phản ứng của Ninh Thu Vũ cho thấy hậu đài của Diệp Phong khá mạnh Nhưng trong lòng chúng hơn 10 thế lực này là đứng đầu võ nguyên đại lục rồi Dù hậu đài của gã đến đâu cũng không thể so được Chỉ trừng phạt nhẹ đã khai ăn lắm rồi, nể mặt gã lắm rồi Ai nấy vì thế đắc ý xương xương đứng trước điện, ra vẻ quyết liệt đến cùng. Ninh Thu Vũ mắt lóe hàn quang, kẻ đó văng đi, sáng vào một cây trụ trong điện, phụt, y phun máu trợn mắt trắng dã ngất xỉu. Chúng nhân cùng hít một hơi khí lạnh. Ninh Thu Vũ thật sự nổi giận rồi. Bản cung hiện tại tuyên bố lần này người Lan Nhi chọn là Phiệp Phong. Việc này do bản cung thân đích thân xác nhận. Không ai có quyền gì nghỉ nữa Ninh thu vũ lạnh lùng nói Thần thái không ai dám nghi ngờ Chúng nhân nhìn nhau Một võ tôm lên gần bước ra Cung kính thi lễ Trưởng môn các nhà các phái Từng sẵn dò bọn tài hạ Rằng nếu Ngọc Địch tiên tử Không chọn người của thất tôm tam ban vũ thế ra thì không thể cho phép Ninh cung chủ hôm qua Cũng đồng ý với bọn tài hạ Sao giờ lại thay đổi Tuy bọn tài hạ không dám tranh đua với cung chủ nhưng ngày khác trưởng môn sẽ đến lý luận với cung chủ. Hừ, tông chủ, tộc trưởng của các ngươi nếu có gì bất mãn cứ việc đến tìm bàn cung ta sẽ trả lời với họ. Hiện tại, các ngươi cút hết đi. Ninh Thu Vũ phất tay trong điện nổi lên cơn bão năng lượng mềm mại cuốn tất cả ra ngoài. Tất cả loạn troảng đứng dậy kinh ngạc không hiểu sao Ninh Thu Vũ đột nhiên chuyển biến thái độ. Chúng đều cho rằng dù Diệp Phong có đôi chút thân phận cũng không thể so với các thế lực đỉnh nhọn. Hơn nữa 10 nhà liên hợp yêu cầu mà vẫn bị đuổi thẳng cánh thì thật không lý giải được. Lẽ nào Diệp Phong là con riêng của Ninh Cung Chủ lưu lạc bên ngoài. Giờ về nhận thân thích. Một võ công thì thầm. Rất có thể bằng không dù Ninh Cung Chủ có binh vực hắn cũng không đến nỗi không khách khí như thế với chúng ta Không ít người gật gù Theo ta thì Diệp Phong này không phải con riêng thì cũng có quan hệ thân thiết với Ninh Cung Chủ Chúng ta mau về báo việc này cho bề trên biết mà định đoạt. Tất cả cùng lắc đầu thở dài tan đi Kim Thiên Dược đứng yên hồi lâu, sắc mặt ngơ ngẩn Hai cao sai võ tôm đứng cạnh đợi sẵn rò Diệp Phong này không hiểu dựa vào đâu mà khiến Ninh Cung Chủ binh vực như vậy Hắn chỉ là người của một tiểu gia tộc xa xôi, sao lại Kim Đại Ca Tiểu Nha đầu đứng đợi ngoài điện Không theo bọn Diệp Phong thấy hắn thì mới đến gần ức tiếng gọi Thấy cô bé, mắt Kim Thiên rực sáng lên Đột nhiên nhớ đến một việc nở nụ cười hòa ái hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử gấu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Trường 345 Long nhai giản Kim đại ca thật sự muốn rời Bích Thủy Cung sao Tiểu nha đầu lưu luyến kéo tay áo Kim thiên rực Hương ở Bích Thủy Cung đã 3 tháng Sư thư của muội tuyển thân cũng xong xuôi Mấy hôm nữa Huyên để trong tông của Huyên cũng phải về Huyên tất nhiên về theo Kim thiên giật nở nụ cười đầy mị lực, nhẹ giọng Tử linh sư muội nếu nhớ Kim đại ca Cứ cùng sư thư đến rồi Kim tông Huyên sẽ đưa muội đi chơi a Sư thư hiện tại suốt ngày đi cùng Diệp Phong đó Lẽ nào chịu đưa muội đi rồi Kim tông chơi Tiểu nha đầu bất mãn Sư phụ lại bảo muội còn quá nhỏ, không yên tâm cho muội một mình xuất cung. Muội đắc là tứ sai võ sư, lợi hại lắm chứ. Đông thắng thần châu của Bích Thủy cung Tắc vì hỗn loạn lắm, một tiểu cô nương xinh đẹp, nếu không có thực lực võ tôn đi đâu cũng thật phần nguy hiểm. Tuy muội là đệ tử Bích Thủy cung nhưng không ai dám chắc không bị những kẻ gan lớn bằng trời mạo phạm. Kim Thiên giật tỏ vẻ tiếc rẻ. Bích thủy cung phong Quang Tú lệ, tam phong thập thất đảo, coi như Hương đi khắp sồi, chỉ có Ngọc Nữ Phong long nhai giản mà muội đề cập đến mà Hương chưa từng thấy thật tiếc. Cái gì? Kim đại ca muốn đến long nhai giản. Tiểu nha đầu kinh ngạc xé lên. Hương từng nghe gia sư nhận xét rằng tam phong của Bích thủy cung thì Ngọc Nữ Phong đẹp nhất, mà hung vĩ nhất ở đây lại là long nhai giản. Kim Thiên Dực ra vẻ háo hức Tiếc là lần này Hương đến đây lại không có duyên với Long Nhai Giản Thật phí chuyến đi Kim Đại Ca thật sự muốn đến Long Nhai Giản thì muội có thể giúp Đại Ca toại nguyện Tiểu Nha đầu ngấm nghĩ rồi mím môi nói Thật ư Kim Thiên Dực mặt lộ hồng quang Hương phấn hỏi Yêu thú đó không biết để tử bích thủy cung chỉ nhân tấm bài đeo Bất kỳ ai đeo bài là nó không tấn công Tiểu nha đầu gật đầu Bất kỳ ai mà không đeo thì vào phạm vi long nhai rản là bị nó nuốt sống Chưa từng có ngoại lệ Chưa từng Có một lần một sư thư ác tại mộ tên cùng hung cực ác bắt được ở ngoài cung đến đó tế tử yêu thí Không cẩn thận bị ác đồ làm rớt bài đeo Sau rút bị yêu thú nuốt trưởng luôn Tiểu nha đầu vẫn còn hoảng sợ Yêu thú đó có lai lịch thế nào Đến bích thủy cung mà không ai hỏi đến Kim thiên dực trước đó không đen ý đến yêu thú mà tử linh nói Giờ này ra một cái nên không hỏi hiếu kỳ Chuyện đó muội không biết Đại khái không lâu sau khi sư phụ đưa lan sư thư về bích thủy cung Thì yêu thú không mời mà đến chiếm cứ long nhai giản Cung chủ từng đến giao thiệp với nó Còn đấu một trận nhưng kết quả bất phân thắng vụ Ủa nha đầu kể. Tuy tổng thêm sư phụ và hai vị phong chủ khác thì con lẽ thắng được nó nhưng Chu Sát thì không thể. Nên cũng chủ cũng e ngại, không dám bức ép quá, sau cùng đạt thành hiệp nghị. Yêu thú không công kích đệ tử Bích Thủy cung còn long nhai giàn tạm thời trở thành xảo huyết của nó. Còn nữa khi Bích Thủy cung bắt được kẻ cùng hung cực áp thì mang đến tế tự cho nó. Để báo đáp yêu thú đó đồng ý xuất bích thủy cung thủ hộ Sơn Môn. Nếu bản cung gặp nạn thì nó cũng đồng ý xuất thủ tương trợ. Sau rút mọi việc cũng xong xuôi. Ninh cung chủ chỉ ngang với nó. Mắt kim thiên rực ánh lên gian hiểm, ngoài miệng khẽ thở dài. Chẳng phải là hoàng cấp yêu thú sao? Đại khái là vậy. Tiểu nha đầu nghiêm mặt. Tuy đại ca đeo bài của mũi không bị yêu thú công kích nhưng nếu không mang theo người hiến tế lại là nam tử thì muội e yêu thú tử linh sư muội bất tất lo lắng quá yêu thú tuy không phải nhân loại nhưng đạt đến hoàng cấp thì linh trí đầy đủ biết cả tiếng người nữa kim thiên dự cố xa vẻ nhẹ nhàng chỉ cần huyên đeo bài lại không mạo phạm thì chắc nó không khó dễ gì Nếu nó thật sự bất mãn, lập tức huyên thoái lui là được Nhìn thấy bài đeo tin rằng nó không vi phạm lời hứa với Bích Thủy Cung Vậy, được Tiểu nha đầu lại dặn Việc này không được để sư phụ, sư thư biết Không thì sẽ mắng mùi gây loạn Sư huyên không nên ở lại lon nhai giản lâu Yêu thú đó hung hãn lắm, không ít bị quấy nhiễu Nếu chọc giận nó thì bài đeo cũng không cứu được sư huyên đâu Hiểu, hiểu. Kim thiên dực gật đầu mỉm cười, nét tàn khốc ló lên trong mắt. Lại qua mấy ngày. Nào tiểu hôi, để ta giới thiệu với ngươi. Đây là thẩm lan, người trong lòng ta. Một tay diệt phong ôm eo thẩm lan, một tay bưng tiểu hôi đưa đến trước mặt cô cười hì hì. Tiểu hôi mấy hôm trước đòi một nguyên đơn ăn xong ngủ liền gần 10 ngày giờ mới tỉnh. Diệp Phong liền giới thiệu cho nó Hoa tiểu hầu khả ái quá Thật sự như lời huyên nói là tứ sai yêu thú ư Sao nhìn không giống nhỉ Thẩm lan hiếu kỳ nhoi người đưa tay định vuốt đầu tiểu hôi Nó lắc đầu nghe răng hung hãn khiến cô giật mình Nếu không vì thấy cô thập phần thân mật với Diệp Phong Thì nó không chỉ dọa nạt đơn giản như vậy đâu Xấu tính Diệp Phong nghiêm mặt nhấc một tay nó lên Ra vẻ giáo huấn Thẩm Lan là người trong lòng ta Ngươi phải thân mật một chút Hiểu chưa Người trong lòng À Khỉ trong lòng hiểu không Thấy tiểu hôi hoang mang Gã vừa buồn cười vừa bực. Ai là khỉ trong lòng hương Thẩm Lan chừng mắt nhìn gã Khẽ đưa tay ngọc xa Không vút đầu tiểu hôi mà đưa đến trước mặt nó Nắm tay hấu hảo Tiểu hôi phải không Ngươi là bằng hữu của Phong Cũng là bằng hữu tốt của ta Sau này chúng ta nên thân nhau Thẩm Lan cười ngọt ngào Tiểu hôi mơ màng ôm lấy tay ngọc Không giấy rùa nữa Linh trí của nó không thấp Cảm thụ được Thẩm Lan có thiện ý Cô và Diệp Phong lại phi thường thân mật Nó thân thiện với gã Nên bản năng kháng cự cũng bớt đi nhiều Với những người gần gũi của gã thoáng sau cô đã ôm được nó lên treo Tiểu hôi cũng chấp nhận cho cô thành người thứ hai nó chịu thân cận Thẩm Lan, muộn rồi, ra về đây Thái Dương lặn xuống núi, gã ở trên một hòn đảo nhỏ trong bích thủy hồ Cùng bọn Bách Lý Hàn, Thẩm Lan ở nhã trúc cư trong cung Cả hai tuy gắn bó nhưng chưa vượt qua lễ số Bọn Bách Lý Hàn đã chọn được bạn Lữ trong kỳ chiêu thân Giờ đang ở tại nơi bích thủy cung an bài gần chỗ Diệp Phong Hộ vệ đi cùng và tạm thời lưu tại Bích Thủy Cung. Bình thường, người tuyển thân thành công phần lớn sẽ ở lại Bích Thủy Cung 3 tháng rồi đưa bạn Lứ về thành thân. Nữ tử sau đó ở lại tiếp tục tu luyện hay về Nam Phương thì Bích Thủy Cung không can thiệp. Nhưng hạch tâm đệ tử như Thẩm Lan lại lấy người ngoài thì cực kỳ hiếm có cụ thể thế nào không thể định luận được. Bất quá Diệp Phong tạm thời nhàn dối cứ ở lại Bích Thủy Cung đã Hai người chia tay, Diệp Phong đi xuống ngọc nữ Phong, gặp Kim Thiên Dực tựa hồ đợi sắn trên đường. Không phải Kim Thiếu Tôn Chủ sao? Định sở trò gì ở đây? Cảm chi cảnh giác của Diệp Phong trải ra, phát giác quanh đó chỉ có Kim Thiên Dực đen nhẹ nhõm, lạnh giọng chào phúng. Gã chỉ hận không thể giết ngay hắn nhưng vì e rè đang ở bích thủy cung nên không tiện xuất thủ. Diệp phong cắt hạ sao lại nói năng không khách khí như thế. Tại hạ đến đây chỉ muốn trò chuyện có thể nể mặt chăng? Kim Thiên dực mỉm cười giả dối, mời mọc. Ta không có gì để nói với ngươi. Ngươi tính toán gì, lẽ nào ta lại không biết. Gã hừ lạnh, không thèm để ý tới hắn định đi vòng qua. Không hiểu tính mạng bốn thanh niên bách lý tần ra tẳng ra có đáng nói không. Kim Thiên Dực ung dung. Diệp Phong đứng phát dậy, lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi làm gì họ? Ngươi không cần kích động. Chi bằng chúng ta tìm nơi yên tĩnh nói chuyện. Yên tân. Ta không lấy mạng bốn người đó đến uy hiếp ngươi rời bỏ ngọc địch tiên tử. Thật ra bốn người đó vẫn như thường, ta không quấy nhiễu họ. Kim Thiên Dực mỉm cười thản nhiên. Đây là bích thủy cung, ngươi dám làm loạn. Gá thoáng giận, tin rằng Kim Thiên Dực hiện giờ chưa đồng đến bọn Bách Lý Hàn. Tự ý đồng thủ trong bích thủy cung tội lỗi không nhỏ. Kim Thiên Dực hiện nhiên chỉ tạm thời lấy tính mạng họ uy hiếp gá. Nếu gá đi cùng hắn đến chỗ vắng, không cần đoán cũng biết hắn không có ý tốt, khó nói có bấy sập gì đợi gá hay không. Nên gá không muốn mắc hớm, làm loạn. Ta tất nhiên không dám. Kim thiên rực lẩm bẩm. Với thân phận của ta, dù ngộ sát mấy kẻ cầu thân trong bích thủy cung cùng lắm chỉ bị tống về rủi kim tông do sư môn xử lý. Bế quan 10 năm là hình phạt nặng nhất. Thật ra ngươi định thế nào? Diệp Phong hít sâu một hơi tức giận hỏi. Nguy Kim Thiên dực có lẽ đang hư trương thanh thế nhưng nếu vì gã mà khiến bọn bách lý hàn gặp nguy hiểm thì gã không muốn thấy. Hỗn Nguyên võ tôn tác giả mạo từ hữu tài thực hiện huy công từ chuyện được chia sẻ tại website audio chương ba hoàng cấp yêu thú diệp phong ngươi sợ sao? Cho rằng ta răng bấy ngươi. Kim Thiên Dực tỏ vẻ chế nhạo, nhạt nhẽo nói. Ta biết ngươi không dễ dàng đồng ý nói chuyện với ta, bất đắc dĩ dùng hạ sách ai ép ngươi. Chỉ cần ngươi nói chuyện với ta một lần, mọi việc sẽ tiêu tan hết. Sau này ta cũng không bám theo Lan Sư Mũi nữa, ngươi thấy thế nào? Diệp Phong hơi trầm ngâm, nghĩ ngợi. Gã còn hai con bài tẩy là thần thông thuật và cấu nguyên hoàn. Tuy gã từng sử dụng cấu nguyên hoàn với ninh thu vũ nhưng bằng vào nhãn quang của kim thiên rực tất không biết chuyện gì xảy ra. Tại bích thủy cung chân chính có tư cách uy hiếp gã chỉ là những võ tôn và võ hoàng của họ. Người do thất tôn tam bang ngũ thế gia phái đến thực lực tối cao chỉ là cao giai võ tôn, không đáng sợ. Cường giả bích thủy cung không bao giờ xuất thủ đối phó gã vậy thì thất tông tam băng ngũ thế ra xúc toàn lực thì gã cũng không sợ. Đánh không lại thì chạy, gã còn có tiểu hôi đi cùng càng không có gì phải lo. Hà Huống Kim Thiên Dực muốn đối phó gã tất không thể gây ra đồng tính cỡ đó bằng không bọn Ninh Thu Vũ biết thì hắn đừng mơ thoát tội. Gã cứ đi theo xem hắn định dở trò gì. Dẫn đường Gạt lạnh lùng thốt. Được, sảng khoái lắm. Mắt Kim Thiên rực ánh lên hoan hỉ, đi trước nói: "Ta biết một nơi ở Ngọc Nữ phong cảnh sắc đẹp đẽ, rất có tiếng tại Bích Thủy cung cách đây không xa, chúng ta đến đó trò chuyện. Hy vọng ngươi không chơi dao tự cắt tay mình." Diệp Phong mở rộng tâm thần cẩn thận theo sau. "Ngươi có thành kiến quá sâu với ta, tin rằng chốc nữa ngươi sẽ thay đổi thôi." Kim thiên rực cười thản nhiên, lòng vòng một hồi qua mấy con đường mòn, lại qua một bãi đất cả hai đến xứ một thác nước hùng vĩ, địa thế quanh đó thoáng đắng cách không xa là khe núi vươn dày, nước từ ngọn thác đổ thẳng vào đó, tiếng nước va vào đá vang lên ầm ầm bất tuyệt bên tai. Diệp Phong thầm lấy làm lạ địa thế này không thích hợp bày mai phục, gã cảm giác rõ ràng quanh đó không có người. Lẽ nào Kim Thiên Dực thật lòng muốn trò chuyện với gã? Vì sao phải dẫn gã đến đây? Có gì phải đến chỗ này mới nói được? Gã ôm một bụng nghi hoặc, không dám sơ ý chút nào, nhìn quanh xem có phát hiện manh mối gì không? Kim Thiên Dực lại bước thêm hơn 10 bước, ra vẻ say mê. Nơi này là long nhai giản, không chỉ linh khí sung túc mà đầy thủy nguyên năng lượng thật sự là chốn tu luyện hạng nhất cho đệ tử bích thủy cung. Ngươi thật ta định nói gì? Diệp Phong bước lên mấy bước, thần sắc hơi cổ quái. Thậm chí gã này ra ý niệm, dết kim thiên dực ở đây chắc không ai biết đâu. Bất quá khó chắc võ tôn tùy tùng của hắn không biết việc hắn mời gã đến nói chuyện, nếu không biết thì gã sẽ thực hiện được một cách thần bất chi dược bất xác. Ý niệm vừa nảy ra là không ép xuống được nữa. Cứ việc sai tiểu hôi đánh lén rồi gã sử dụng sức mạnh nhục thể giết hắn đoạn ném xuống khe thì dù bị dù kim tôn hoài nghi chỉ cần chúng không tìm ra chứng cứ cũng không làm gì được. Một thiếu công chủ mà thôi Giết rồi cũng không thể coi là ảnh hưởng đến căn cơ hoặc đức đoạn truyền thừa Rồi Kim Tông có vì thế mà truy sát người cầm võ nguyên thánh lệnh hay không là việc khác Động sát cơ, gã không vội vàng Xem đối phương có mục đích gì đắt Ngươi có biết Long Nhai giản thích hợp cho tu luyện thế này sao lại không có người chăng Kim Thiên Dược cười đầy đắc ý và chào phúng Vì sao Diệp Phong cũng thấy không hay, gã người thấy mùi nguy hiểm, tuy không hiểu do đâu nhưng trực giác của gã xưa nay rất chuẩn. Gã sút như ý bổng ra, mặc kệ thế nào cũng cứ tiên hạ thủ vi cường, bắt hắn làm con tin đắc. Vì nơi này là tuyệt địa. Kim Thiên Dực thấy gã sới bị thì nở nụ cười lạnh khinh thường. Đến giờ ngươi còn vùng vẫy nữa sao? Ngươi có biết đối thủ sắp tới là Gã không cho hắn kéo dài thời gian bắn vút tới, như ý bổng biến thành cử trùy, từ trên không dáng xuống. Ngọn bổng này uy lực kinh nhân, hàm chứa thổ kim tương sinh chi nguyên lực, hơn nữa vẫn cử lực thuật đến cực điểm. Bổng chưa tới, kim thiên dực đã cảm nhận được áp lực hùng hồn, lập tức biến sắc. Kim trung cháo. Hắn khẽ quát thể nội kim nguyên tràn ra, hình thành một lớp phòng ngự chắc chắn sự kim quang. Ấm! Kim Trung cháo vỡ vụn, sắc hắn tựa tờ giấy, nhân lúc ngọn bồng ngừng lại toán chốc mà lắc mình tránh khỏi. Hắn kinh hoàng không dám giao thủ, quay đầu chạy đến mép khe núi. Vốn hắn cho rằng thực lực mình và Diệp Phong ngang nhau, tuy hắn kém hơn một chút nhưng đến mức bị gã chế trụ nên mới dám một mình lừa gã tới đây. Tiếc rằng khi Diệp Phong dốc toàn lực, hắn thậm chí không chống nổi một chiêu, lẽ nào còn không sợ hãi, nạp mạng đi, xuống làm bạn với võ tôn huyền kim trong rùi kim tông rắm chó của ngươi đi. diệp phong càng xa tốt, chỉ vài lần nhấp nhô là đuổi kịp, vung từ bổng đỉnh giết hắn trừ tuyệt hậu hoạn. cái gì? huyền kim bị ngươi giết? kim thiên dực rúng động cảm giác không phải sự thật nổi lên trong óc. Huyền Kim lại nhị sai võ tôn, sao lại bị một thiếu niên chưa đạt tới võ tôn xiết chết? Dù là điên phong võ tôn cường giả muốn đả thương võ tôn cũng không thể nào, không thể nào. Kim Thiên dực gầm lên, đồng thời xuất tuyệt chiêu, ngưng nguyên ngự kiếm thuật. Một đạo kim kiếm bay vút ra tách làm đôi trên không hóa thành cây géo cắt vào ít đầu diệt phong. Uy lực của võ khí này khá cao. Diệp Phong không ngạnh tiếp, xoay bổng lại kim sắc đại tiến đao văng đi. Ngưng nguyên kiếm của kim thiên dực tan mất quá nửa, kim quang ảm đạm hẳn, cũng vì thế mà hắn thoát đi được hơn 10 thước. Tế tử đến rồi, kim thiên dực lao đến dìa khe núi, hô vang. Diệp Phong nhíu mày không hiểu gã không cả nghĩ, đuổi sát đối phương, từ bỗng giáng ra, áp lực không kém gì cao giai võ tông kim nguyên lực kinh nhân bao trùm lên kim thiên dược đát vỡ mật. Ngao. Sưới khe núi truyền lên uy thế khiến Diệp Phong dùng mình thiên địa năng lượng quanh đó như ngưng động trói cứng như ý bổng trên không, không thể giáng xuống. Quái vật gì nhỉ? Gã cả kinh, định quay người đào tẩu nhưng không động đậy được. Ầm. Hồ nước dưới khe nối vút lên thanh sắc trường giao dài mấy trường toàn thân phủ vẩy sáng lấp lánh, mỗi cái vẩy lớn cỡ nắm tay, xếp theo quy luật nhất định khiến người ta nhìn vào là có cảm giác dường gì đến sờn gai ốp. Lưng nó lởm chởm gai từ đỉnh đầu xuống đuôi trên mỗi cái gai lại tua tùa những mũi nhọn hoắt nối liền với lớp vẩy sắc lẹm như chối sao bem lấp lánh thanh sắc qua mang, khiến người ta lạnh mình. Dưới bụng nó mọc ra sáu cái chân ngọn chảo ngắn ngủn cứng như thép luyện có thể xé nát mọi thứ. Thanh sắc trường dao bay lên khỏi long nhai giản lơ lửng trên đầu hai người, bùi tanh lợm giọng sộc vào mũi diệp phong. Hai con mắt như đèn lồng hãi nhân của nó phát ra văng lãnh khí tức con ngươi màu lục càng tô thêm nét dữ dịt. Hoàng Uy phát ra, Diệp Phong và Kim Thiên Dực không còn cả khí lực động đẩy, chơ mắt đứng im. Yêu thú lạnh lùng nhìn cả hai, thấy tấm bài bích thủy cung trên eo Kim Thiên Dực thì xì mũi, một dòng khí kinh hồn tràn ra hất hắn văng đi xa, nằm to lắp xưng dậy. Tiếp đó nó há miệng, hấp lực không thể kháng cự phát ra hút Diệp Phong vào miệng nó. Gã kinh hãi cố thoát khỏi khí thí, thân thể kêu tanh tách, thiết bị thuật nhanh chóng phụ thể, hòng giấy rùa lần chót. Thanh giao tỏ vẻ treo cợt, thiên địa chi lực quanh đó chuyển hóa thành đạo đạo lam rắc thủy nguyên lực, như con chăn quấn lấy mình gã, cạch cạch. Thủy nguyên tuy mềm mại nhưng lực đạo ép xuống lại vượt xa cực hạn của gã, chỉ tích tắc sau, xương cốt toàn thân gã vỡ nát. Cơn đau thấu tim chảy lên ớt tiến mắt gã tối sầm ngất đi bị yêu thú hút vào miệng Như ý bổng rơi đánh choang xuống đất Yêu thú lạnh lùng nhìn Kim Thiên Dực ngó lơ hắn rồi lặn xuống hồ Kim Thiên Dực kinh hãi hồi lâu mới phát hiện yêu thú nuốt trưởng Diệp Phong đã đi rồi bất xác hớn hở thấy như ý bồng của gã rơi bên khe núi biết là bảo vật bất phàm bèn nhặt linh rồi vội vàng rời khỏi long nhai sản hắn rời khỏi chưa lâu thanh dao dưới hồ lại nổi lên như nóng lòng lắm cổ họ nổi lên một cách nhọt to khiến hai mắt nó đỏ ngầu cực kỳ khó chịu nó gầm lên trầm trầm thể nội sản sinh nguyên lực từ bụng đẩy lên giết hầu phột một thân ảnh xám mờ bị nó phun ra Lan trên long nhai giản chính là tiểu hôi đã biến thân, nó ôm chặt diệt phong hôn mê bất tỉnh, nhìn thanh giao với ánh mắt sợ hãi và van xin thân thể to lớn run lên bần bật. Thanh giao hiển nhiên cũng là yêu thú huyết thống cao quý, bằng không thể tu luyện đến hoàng cấp. Huyết mạch của tiểu hôi có thể hơn một chút nhưng chinh lệch về đẳng cấp khiến nó sợ hãi. Một nguyên thanh linh hầu. Yêu thú phát ra tiếng người, hiển nhiên thập phần kinh ngạc. Ở đại lục này sao lại còn tồn tại ngũ hành linh thú? Hỗn nguyên võ tôn. Tác giả. mạo tự hữu tài. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. UDU Chuyện.org Chương 347 Yêu điện. Tiểu tử, nể tình huyết thống ngũ hành thánh tộc hiếm có trong linh thú chú ta, ta không khó dễ ngươi. Ngươi giao nhân loại này cho ta xử lý, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi mà linh thú sinh sôi nhiều nhất ở đại lục này. đợi khi ngươi thật sự trưởng thành có khi địa vị còn cao hơn ta. Thanh giao vừa nói vừa nhìn Diệp Phong trong tay tiểu hôi. Tiểu hôi ôm chặt Diệp Phong lùi lại, hiển nhiên không nguyện ý phối hợp. Khi xưa Diệp Phong từng liều mạng cứu nó, nó coi gã là người thân nhất. Dù uy ác của đối phương khiến nó run rẩy tận cõi lòng thì nó cũng không chịu khuất phục. Hừ, coi ngươi kìa đường đường một nguyên thanh linh hầu sao lại quan tâm đến một nhân loại nhược tiểu. Thanh giao bĩu môi khinh thường. Để ta ăn thịt y là ngươi tự do. Ngũ hành linh thú có huyết mạch tiềm lực vô hạn Sao lại khuất phục một nhân loại thực lực chưa đến tứ sai Ngươi muốn thần phục cũng phải thần phục nhân vật bất phàm như điện chủ của bọn ta Tiểu hôi quật cường bĩu môi có vẻ muốn liều mạng với thanh dao Thanh dao không cam lòng quật đuôi xuống hung hăng nói Ngươi không dao ra thì ta ăn thịt cả ngươi Giờ ngươi còn non thực lực căn bản không phản kháng được ta Tiểu hôi nóng lòng lắc tay Diệp Phong, nó biết tay gã có nguyên trạc chứa vật phẩm, cũng biết trong đó có nhiều bảo bối. Tư duy giản đơn của nó cho rằng chỉ cần lấy ra mấy giọt vạn niên linh ngọc dịch, có khi dùng để trao đổi tính mạng gã với thanh giao Tiếc rằng nó không phải chủ nhân của nguyên trạc, tất nhiên không thể sử dụng, đâm ra nó cốm lên gãi đầu gãi tay, mắt ầm ầm nước. Chi chi! Tiểu hôi ré lên với thanh dao, có vẻ muốn đàm phán. Nhưng thanh dao ngó lơ, ngây ra nhìn nguyên trạc trên tay Diệp Phong, mắt đầy ấn kinh. Nguyên lực thủ trạc, gừ, gừ. Thanh dao đột nhiên gầm lên trầm trầm như sấm động, vẻ mặt cổ quái cực độ. Tựa hồ ngượng ngùng, hối hận. Y-y-y-y. lẽ nào là tiểu tử mà điện chủ thu nhận 3 năm trước? Thân thể khổng lồ của Thanh Giao rơi xuống gầm lên ai oán Giao ra lần này gây ra đại họa rồi. Y chưa chết chăng? Thanh Giao thò cái đầu khổng lồ đến xem nhưng bị tiểu hôi cảnh giác lách đi. Ờ, ờ, chuyện này. Ta không muốn ăn thịt y, chỉ muốn kiểm tra thương thế. Thanh Giao cười khan ngượng ngùng như thể đã làm sai. Nó hiểu rõ sức mạnh mình đã sử dụng. Dù là võ tông cũng sẽ bị luồng nguyên lực đó ép nát vụn. Hiện giờ thân thể gã còn hoàn chỉnh là đã vượt khỏi ý liệu của nó. Bất quá tiểu tử này là đồ đệ của điện chủ, có năng lực đó cũng không phải là lắm gì. Tiểu Hôi hoang mang trước thái độ trái ngược của Thanh Giao, cứ bảo vệ Diệp Phong, không để đối phương đến gần. Vô duyên vô cớ sao tiểu tử này lại đến địa bàn của giao gia? Thanh giao thấy tiểu hôi không tin thì đành bó tay, cái đuôi khổng lồ khẽ cuốn lấy cả nó và Diệp Phong, lao vút lên không. Quanh mình thanh giao giấy lên thủy nguyên năng lượng mềm mại, đỡ lấy Diệp Phong và tiểu hôi thân thể dài thược như thanh sắc thiểm điện vạch ngang chân trời lao về phía tây. A, nhiệt xúc đó sau cùng cũng rời bít thủy cung rồi hả? Ninh thu vũ khẽ nhướng mày mở cặp mắt hơi nhắm hờ lai like thoáng tỏ ra vui mừng. Trên ngọc nữ phong thu tố nhã có cảm ứng, mắt ánh lên nghi hoặc Lục túc thanh văn giao phụng mệnh y bảo về thầm lan, vì sao đột nhiên rời bỏ tức vụ. Lẽ nào y? Xảy ra chuyện gì? Thanh giao phi hành không đầy ba canh giờ là rời khỏi đông thắng thần châu tiến nhập chu bộ Nguyên Châu. Nguyên Châu là châu rộng nhất đại lục, gấp 5, 6 lần thần châu. Khu vực trung tâm có một nơi khiến mọi cường giả đỉnh nhọn của đại lục nghe tên là biến sắc Yêu ma sâm lâm Đồn rằng yêu ma sâm lâm không chỉ có nhiều ngũ sai, lục sai yêu thú Mà có cả hoàng cấp thất sai yêu thú Ngay cả đầu não thất tôn tam bang ngũ thế ra đặt chân vào đây cũng gặp nguy hiểm Nếu yêu ma sâm lâm cho có một vài hoàng cấp yêu thú Thì không đến nỗi khiến các cường giả đó run rẩy e sợ Khiến họ kinh sợ hơn hết là ở đây có một vị yêu vương thực lực vượt xa hoàng bất yêu thú. Năm xưa ngũ đại thánh giả cùng xuất thủ mà cũng không chiếm được ưu thế với yêu vương. Từ đó yêu ma sâm lâm trở thành cấm địa của võ nguyên đại lục, không ai dám đến gần. Trời mới tờ mờ thanh giao đã bay đến yêu ma sâm lâm, khu rừng rậm gì phía dưới toát lên linh khí dày đặc khiến nó thơ thái tiểu hôi lúc này đã bớt e rè với thanh sao thu nhỏ thân hình bằng bàn tay tiếu kỳ nhìn cảnh sắc bên dưới mặt đầy hưng phấn là yêu thú nó có cảm giác trời sinh mình thuộc về rừng rậm yêu ma sơn lâm chứa đầy khí tức đồng loại cực kỳ ấm áp và quen thuộc vù phía dưới đột nhiên chui ra một ngọn lửa một con cựu điểu cổ mọc lông bảy sắc toàn thân rực lửa kêu quang quát với thanh sao lão sao Không ở lại Bích Thủy cung mà quay về làm gì? Liên quan cách điều gì đến ngươi. Thanh giao không khách khí, tốc độ không hề giảm. Hỏa Hồng tự điều hiển nhiên rất thân thuộc với thanh giao, vẫy cánh bay theo kêu lê trói tai. Ta thuộc điều thú, việc liên quan đến điều thì liên quan đến ta. Còn chưa cho ta biết hả? Hỏa Loan, đừng lằng nhằng cản ta cứu người. Thanh giao ngoạc miệng, hỏa loan phát hiện trên mình nó còn Diệp Phong đang thoi thóp. cứu người! Ta không nghe nhầm chứ? Lão ra có lòng tốt như thế từ lúc nào? Ồ! Người này sắp chết mà sao sinh mệnh khí tức còn vượng như thế? Hỏa loan tỏ vẻ hứng thú. Ngươi đừng cứu nữa, cho ta ăn thịt luôn là xong. Ngươi ở bích thủy cung thường được hưởng thụ khẩu phúc. Chắc đã chán rồi ta đây lâu lắm rồi có được ăn thịt người sống đâu. Cho ta coi như ta nợ ăn tình của ngươi. Cứ đánh sắm chó của ngươi đi. Thanh dao gầm lên. Mấy mụ đó thỉnh thoảng đưa đến mấy người không đủ cho ta nhét kẽ rằng. Chán cách đầu ngươi. Có để ăn là tốt rồi. Bọn ta ở yêu thú sâm lâm điện chủ nghiêm tấm không được ăn thịt người sống. Lại không có mấy tên ngu xuẩn của thất tông tam bang ngũ thế xa đến tìm chết, thật buồn não người. Hỏa loan lấy làm lạ liếc diệp phong. Thật ra sao ngươi lại có lòng tốt như vậy, vượt ngàn dặm đưa người này về yêu điện. Lẽ nào ngươi muốn nhờ điện chủ xuất thủ cứu y? Ngươi không ấm đầu chứ hả? Đầu ngươi ấm chứ đầu lão tử thì không? Thanh giao mắng. Lần này lão sao xui tận mảng chốc nữa mà điện chủ trừng phạt Thì ngươi phải cầu xin giúp ta đấy Thật ra ngươi đã làm gì Có phải bảo vệ bất lực Khiến tiểu thư gặp chuyện gì không Quanh mình hỏa loan Giấy lên lửa đỏ Hung ý tăng cao Thế thì không cần đợi điện chủ trừng phạt Giờ ta xếp tên vô dụng ngươi luôn Mẹ nó chứ Hỏa loan ngươi đừng gây thêm loạn nữa được không Thanh Giao e rè vòng qua gần lên nóng lòng. Tiểu thư mà có chuyện gì, không cần các ngươi đồng thủ, lão sao ta đập đầu tử sát lâu rồi. Hỏa loan nghe vậy với thu liếm khí thí, cười ngượng ngùng. Ha <cười> ha, không phải tiểu thư có chuyện gì thì dù ngươi gây ra chuyện lớn thế nào ta cũng giúp được ngươi, thật ra là chuyện gì. Thanh Giao nhăn nhó, ta suýt nữa nuốt đồ đề của điện chủ. Hiện tại y chưa chết, bất quá ta thấy cũng không lâu nữa. Hỏa loan kinh ngạc nhìn Diệp Phong, nhận ra nguyên chạp trên cổ tay, liền tỏ vẻ kinh ngạc. Nó bay theo một lúc, đột nhiên đảo cánh bay nhanh sang hướng khác. Khù khủ! Việc này một mình lão sao ngươi đi nhận tội thì hơn. Với thủ đoạn của điện chủ tiểu tử này chắc không sao, tin rằng điện chủ trừng phạt ngươi cũng không nặng lắm đâu. Ta còn có việc phải đi trước đây. Đoạn thân hình hỏa loan khuất vào rừng tẩm. Hừ, hỏa loan ngươi đúng là không có nghĩa khí. Ban nãy còn thề sống thề chết giúp ta cơ mà. Thanh giao run người giận dữ nhưng không làm gì được. Luận tốc độ, nó cưới ngựa cũng không theo kịp hỏa loan. Hơn nữa còn phải nhanh chóng đưa Diệp Phong đến chỗ điện chủ. Nó đành toàn lực phi hành nửa canh giờ sau đến một di chỉ thoạt trông khá đổ nát. Di chỉ này giống một giấy cung điện, diện tích chừng mấy trăm rằm trên những bức tường đá khổng lồ và trụ đá đổ nát. Còn những hình vẽ và hoa văn cổ xưa, một vài công trình không cao lắm đứng sừng sững biểu lộ nơi này vốn hùng vĩ tráng quan thế nào. Tiếc rằng hiện giờ trông không khác nào một phế tích giữa di chỉ vẫn còn một cung điện khổng lồ bị cắt mất một nửa đứng sừng sững. cửa cung điện có hai yêu thú nghề hoài nhắm mắt sướng thần. nghe thấy thanh sao cả hai mới hé mắt nhìn lên không. nằm bên trái là một con mãnh hổ khổng lồ lông trắng vằn đen, đuôi như mãng xà vắt lên mình. bên phải là cẩu vĩ hồ khá nhỏ bé, mớ đuôi to lớn trắng ngần tựa tuyết cực kỳ đẹp đẽ. lão sao? Sao lại quay về yêu điện Xem dáng vẻ hớt hải của ngươi chắc bị ăn đòn hả Giọng nói ngọt ngào của cử vĩ hồ cực kỳ lọt tai Như tiên âm của tuyệt sắc mỹ nữ Hắc hắc Tám phần là bị Ninh Thu Vũ đuổi đi Đúng là mất mặt Bạch hổ ngoác miệng Không hề khách khí cười nhạo Đánh sấm Thanh dao mắng Điện chủ có nhà không Ta phải gặp người ngay có việc gấp hỗn nguyên võ tôn tác giả mạo tử hữu tài thực hiện huyết ông tử chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com chương 348 yêu vương bạch hổ và cẩu vĩ hồ thấy thanh giao không có vẻ gì đùa cợt thì cùng biến sắc hỏi lẽ nào tiểu thư có chuyện không phải Tiểu thư không sao, bích thủy cung cũng ổn như thái sơn thì có chuyện gì. Thanh dao lắc đầu, ném diệp phong và tiểu hôi xuống. Các ngươi xem đi. Bạch hổ và Cửu vĩ hổ đảo mắt cùng dừng lại trên mình tiểu hôi. Một nguyên thanh linh hầu. Lão sao, ngươi phát hiện ngũ hành một linh thú ở đâu? Bạch hổ kinh ngạc. Linh lực của đại lục này theo lý thì không thể sinh ra được ngũ hành linh thú. Một linh thú này hình như phát rục không đúng. Bất quá hình như sử dụng thiên tài địa bảo gì đó, huyết mạch đang tỉnh lại. Cở vĩ hồ mục quang như điện, nhìn đến khiến tiểu hôi hơi sợ. Quanh nó toàn là hoàng cấp yêu thú uy áp phát ra khiến nó run sợ. Thể nội nó giấy lên huyết mạch chi lực cuồng bảo chống lại phần nào khí thế đó Giúp nó đủ dũng khí đối diện với ba yêu thú có thực lực vượt xa Ta cũng không có thời gian để các ngươi xem một linh thú trở về lần này vì tiểu tử này Thuận theo ánh mắt Thanh Giao, Bạch Hổ và cửu Vĩ Hổ lúc đó mới chú ý đến Diệp Phong Tiểu tử này có gì đặc biệt Lẽ nào ngươi mang về hiếu kính bọn ta Bạch Hồ liếm mép. Nhưng chỉ có một tên thì ít quá. Bọn ta đông thế này thì chia thế nào. Cửu Vĩ Hồ cẩn thận hơn, nhìn nguyên chạc trên cổ tay Diệp Phong, mắt sáng lê nói. Y là truyền nhân của Điện Chủ, ai đã thương y thế này. Lão sao, bắt được hung thủ chưa? Cái gì? truyền nhân của Điện Chủ. Bạch Hồ kinh hãi ngã nhào xuống đất, cười ngượng ngùng. Ban nãy ta không nói gì vì vì Các ngươi cũng không nghe thấy gì Đoạn bạch hổ ngửi ngửi người Diệp Phong lấy lòng Nhìn thanh giao đầy cổ quái Thể nội tiểu điện chủ tựa hồ chỉ có năng lượng khí tức của lão sao Nhìn cái gì mà nhìn Thanh giao thấy hai đồng bạn mắt sáng lên thì hổ thẹn. Ta đâu có biết y là tiểu điện chủ Đả thương y cũng có gì lạ đâu Lão sao chắc suýt nuốt tiểu điện chủ vào bụng Giọng cẩu vĩ hồ đầy ngây hoặc. Nếu chuyện nhân mà điện chủ khó khăn lắm mới tìm được bị ngươi ăn thịt Xem điện chủ có giúp gân sống ngươi không, hì hì Lão sao, anh hùng lắm Bạch hổ sơ chào trước lên theo động tác bội phục, lắc lắc đầu Gần đây điện chủ hình như đang tham ngộ gì đó Nếu không có việc gì quan trọng thì không cho bọn ta quấy nhiễu. Nhưng việc liên quan đến tính mạng tiểu điện chủ thì không tính. Ta và hồ mùi không vào cùng, ngươi tự lo đi. Bạch hồ nằm xuống một cách không hề nghĩa khí, giả bộ dưỡng thần. Cở vĩ hồ cũng lấy đuôi bọc mình, ngó lơ thanh dao. Thanh dao giận dữ kêu oai oái, đối phương vẫn không thèm nghe. Được rồi, lão sao ta tự làm tự chịu. Không cần các ngươi. Các ngươi chăm lo cho một linh thú, ta vào đây." Thanh Giao đành chụp diệp phong lên, nhăn nhó đi vào. Bạch hổ và cửu vĩ hổ thấy Thanh Giao đi vào thì lập tức đổi sắc mặt, cùng nhìn chằm chằm tiểu hôi đang luống cuống, mắt đầy tinh xanh. "Tiểu tử, ngươi quá kém. Ngươi là kẻ có huyết mạch tối cao quý của linh thú tộc chúng ta." Xem ra bọn ta phải rèn luyện cho ngươi một phen không thì sau này sẽ mất hết uy phong linh thú ở đại lục này mất Bạch hổ gục gặp đầu đầy gian trá Bọn ta nhất định khiến ngươi trở thành ngũ hành một linh thú đúng nghĩa Ha ha ha Cở vĩ hồ cười khoan khoái Trong đại điện thanh giao ngoan ngoãn nằm dưới đất, dáng vẻ hết sức hối lỗi Phía trên là một bạch bào nam tử đang ngồi xiếp bằng nhắm hờ mắt quanh mình bao phủ một tầng thanh vụ Linh khí nồng đến độ khiến thanh sao không nén được tham lam hít bí hơi thoải mái hẳn Bạch bào nam tử đó chính là sư phụ cách đâu không lấy truyền nguyên thần quyết cho diệp phong Cũng là người đứng đầu yêu điện Yêu vương Thanh sao đợi hồi lâu yêu vương mới mở mắt hỏi luôn Phong nhi sao lại đến bích thủy cung Vì cứ gì mà xông vào chó ngươi ở. Tiểu Điện Chủ vì sao lại xuất hiện tại Bích Thủy Cung thì Lão sao không biết. Bất quá hôm đó ở Long Nhai giản hình như có dấu hiệu giao đấu. Lão sao đỉnh lên xem thì nghe có người gọi tế tử đã tới. Lão sao tưởng là đệ tử Bích Thủy Cung đưa Hiến Tế tới. Bay lên thì thấy một người đeo lệnh bài của Bích Thủy Cung còn Tiểu Điện Chủ không có. Nên Lão sao nuốt luôn. Yêu vương trầm tư một lúc, phảng phất nghĩ ra một việc, hơi gật đầu. Phong Nhi chắc vì Lan Nhi nên mới xuất hiện tại Bích Thủy Cung. Bất quá, việc này còn có chuyện lạ lùng. Dù nó đến tìm Lan Nhi thì sau lại bị coi là tế tử cho Long Nhai giản. Lão sao kể lại cẩn thận tình huống xem nào. Thanh Giao ngoẹo đầu ngẫm nghĩ rồi kể lại rõ ràng tình huống. Nam tử đeo lệnh bài. Phong Nhi tựa hồ truy sát hắn. Yêu vương mỉm cười, nhẹ giọng. Xem ra tiểu tử này không cẩn thận xa vào bẫy của đối phương. Nếu không phải ngươi là thủ hạ của ta, lại biết nguyên chặt thì lần này e rằng nó không thoát nạn. Phong Nhi còn sơ ý lắm. Yêu vương đưa tay hút diệt Phong đang hôn mê đến bên mình. Ông ta lấy ra một viên sinh hóa đơn nhét vào miệng gã rồi khẽ vuốt tay qua phía trên người gã. Thủy nguyên năng lượng của thanh dao còn lưu trong thân thể gã, rồn ếp bục thể liền bị hóa giải hết. Gã rên lên thoải mái, mặt dần hồng nhuận. Nhân lúc Diệp Phong chưa tỉnh yêu vương hỏi tiếp. Bên mình Phong Nhi tựa hồ còn một con một linh thú, ngươi có thấy không? a Điện chủ, lão nhân ra đúng là thần cơ diệu toán tính ra được cả việc tiểu điện chủ mang theo một linh thú. Thật quá ư bất phàm. Thanh Giao đang lo lắng, sợ yêu vương trừng phạt mình, lập tức sốc hết khả năng vỗ mông ngựa nịnh nọt. Nó tất nhiên không biết, mấy tháng trước điện chủ rời yêu điện, đã từng gặp Diệp Phong. Bạch hổ và hổ mũi đang ở bên ngoài trông coi một linh thú chi bằng bọn thuộc hạ để nó vào gặp điện chủ. Thanh giao định thoát thân. Bất tất. Một quang yêu vương đột nhiên lạnh lại gần giọng quái. Lão sao Xem ra ba năm nay ngươi ở Bích Thủy cung quá thoải mái, ngay cả tình huống chưa rõ đâu vào đâu đã nuốt người ta, nếu không vì ngươi biết nguyên trạc hoạt phong nhi mang eo một linh hầu, chẳng phải ngươi đã mắc sai lầm lớn sao? Lẽ nào ngươi không biết Bích Thủy cung không thể có nam đệ tử, trước khi nuốt Phong nhi, ngươi không nghĩ gì hả? Lão sao có lỗi, xin điện chủ trách phạt. Thanh giao bò dưới đất, ngoan ngoãn nhận tội. Hiện lại ngươi đến chỗ hùng lão lĩnh phạt. Tôn mệnh. Thanh ra vội vàng lui ra. Yêu vương xem xét tình hình thân thể Diệp Phong thấy gã không có gì bất thường thì lưng không xuất trường. Nguyên nguyên lực hồn hậu liền dồn vào ớt khiến gã thoát khỏi hôn mê Sư phụ. Diệp Phong mê mê hồ hồ mở mắt, lập ước giật mình với cảnh tượng. Đây là đâu? Sao sư phụ lại ở đây? Vi sư cũng không ngờ lại nhanh gặp con như thế Yêu vương mỉm cười Đây là trung tâm yêu ma sâm lâm cũng là yêu điện Vi sư chính là yêu vương hung thần áp sát trong lời đồn Việc này vốn định đợi khi con có chút thực lực thì cho con biết Nhưng con đã đến yêu điện thì vi sư không giấu nữa Sư phụ là yêu vương Diệp Phong ngạc nhiên Yêu Ma sâm Lâm là hung địa lớn nhất võ nguyên đại lục, gã nghe thấy chuyện này từ lâu, còn đại danh Yêu Vương càng như sấm động bên tai. Đồn rằng Yêu Vương là nhân vật hung tàn, tay đầy máu tanh, giết người vô tội, thực lực cực mạnh, nhưng gã không sao tưởng tượng người đó là sư phụ. Trong lòng gã, sư phụ là nhân vật như thần tiên, đâu phải ma đầu hiếu sát. Thế nào? Không giống hà Yêu vương cười bình thản Dù có thân phận nào Người vẫn là sư phụ mà Diệp Phong tôn kính Không gì thay đổi được Sau cùng gã cũng hiểu vì sao Khi sư phụ truyền thụ nguyên thần quyết Từng nói là tương lai gã sẽ là địch nhân Của cường giả cả đại lục Là truyền nhân yêu vương Tất nhiên là đích cho đại lục cường giả nhắm vào Thân phận gã chưa bại lộ bằng không Trước khi gã có thực lực tuyệt đối Bí mật này phải giữ thật nghiêm mật Năm xưa ta thu con làm đồ để vì có duyên với nhau Không hề muốn con chia sẻ trách nhiệm gì hết Nếu tương lai ta không may Thì ở đại lục coi như có một truyền nhân Sư phụ Nhiệt huyết trong ngực gã sôi trào quỳ xuống nói An tình của ngươi với con như phổ mẫu tái tạo Không có người không có diệp phong hôm nay Dù tương lai yêu điện gặp nạn gì, Diệp Phong đều muốn cùng sư phụ gánh đỡ. Ha <cười> ha, con có tấm lòng này là ta mừng lắm rồi. Yêu vương ngạo nghễ. Tuy ta không phải thiên hạ vô địch, nhưng tại võ nguyên đại lục không có ai khiến ta e dè Con không cần lo cho sư phụ. Thực lực hiện tại của con. Ha <cười> ha. Mặt gã ửng đỏ, hơi thầm hổ thẹn Nhưng rồi gã nghĩ ngay ra mình mới tu luyện hơn 3 năm mà đã vượt xa cùng trang lứa gã không cần tự phỉ bạt sau này tất sẽ trở thành trợ lực cho sư phụ yêu vương như nhận ra lòng dạ gã khẽ gật đầu đúng rồi sư phụ thanh giao có phải là yêu thú của yêu điện con nhớ là đã bị nuốt vào bụng gã đột nhiên tỉnh ngộ ha <cười> ha nơi này là yêu điện thủ hạ của ta tất nhiên đều là yêu thú Yêu vương cười bảo, luận thực lực chân chính thất công tam bang ngũ thế gia trong mắt vi sư, muốn dễ như lòng bàn tay. Hỗn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website, odchuyện.org, chương 349. Bí pháp, thần thông biến. Bạch Hổ và Cửu Vĩ Hổ thấy Thanh Giao không có vẻ gì đùa cợt thì cùng biến sắc hỏi Lẽ nào tiểu thư có chuyện? Ca Sơn, Y, E, B, Phong Dúng Đồng tỏ vẻ không tin nổi Vì sao yêu điện vẫn ở trong yêu ma sâm lâm? Vì sao thiên hạ cường giả quyết tâm đối địch với sư phụ? Việc này khi thực lực của con đạt yêu cầu sẽ biết thôi Hiện tại vi sư cho biết chỉ tổ ảnh hưởng đến tâm cảnh của con Nói chung, nhưng cường giả đỉnh nhọn của thất tông tam bang ngũ thế ra chỉ là con rối không đáng sợ Yêu vương nói Địch nhân thật sự của yêu điện rất mạnh Bất quá tài võ nguyên đại lục, chúng không làm gì được chúng ta Sư phụ muốn nói đến thánh điện Lòng gá chợt lói lên tia minh ngộ Thánh điện yêu điện Đang đối đầu nhau Ừ xem ra thánh địa đã tìm tới con Yêu vương tựa hồ hiểu ra mỉm cười Gã không giấu kể lại việc hôm gặp võ tôn Sau cùng hai thánh giả xuất hiện Tốt lắm quan hệ giữa chúng ta tạm thời không tiện để lộ Giờ con có võ nguyên thánh lệnh sẽ bước được không ít phiền hà Yêu vương ngắm nghĩ một chút rồi lại nói Thánh địa không như con tưởng tượng đâu Mà chỉ là một thế lực địch nhân của yêu điện đích xác ở Thánh Địa nhưng không phải cả Thánh Địa đều là địch nhân của ta. Đợi khi thực lực của con đạt thành, họ sẽ đón con vào Thánh Địa, lúc đó con sẽ hiểu hết. Trình độ nào mới coi là thực lực đạt thành? Gá Hiếu Kỳ hỏi. Bình thường thì ít nhất cũng phải đạt đến hoàng cấp. Bất quá nếu tiềm lực của con được Thánh Địa công nhận, tôn cấp cũng có thể biết được một vài việc. Năm sư, vi sư cũng nhờ thế mà biết đến thánh địa Yêu vương như hồi ức lại, mắt đột nhiên đượm nét sâu bể Ta quan sát thân thể con tựa hồ thoáng có dấu hiệu đột phá võ tung Chi bằng con tạm ở lại yêu điện mấy hôm, vi sư sẽ giúp con một tay Yêu vương thu liễm tâm trạng, nhớ ra một việc cười bảo Tông pháp của vu võ tộc mà con giao cho ta, tuy ta chưa hoàn toàn tham thấu, quá có vài tâm đắc sẽ truyền cho con. À, gã hớn hở, lẽ nào tu luyện nguyên thần quyết là có thể thi triển thần thông thuật? Thần thông thuật gã nói tới không phải loại cơ sở như cử lực thuật mà là hình thể thần thông thuật và vua chú thần thông thuật chân chính thì thật phương pháp tu luyện nguyên thần quyết không xung đột về bản chất với công pháp vu võ tộc. Chỉ là vu võ tộc khi tu luyện không cố ý tôi luyện khí hải, nhưng công pháp của họ vẫn cần khí hải trợ lực. Ta đoán rằng công pháp của họ là lợi dụng khí hải hút nguyên nguyên lực đến cho nhục thân. Nguyên thần quyết là công pháp thuần túy dẫn thiên địa năng lượng để tu luyện nguyên nguyên lực, nên hơi khác mà thôi. Thi triển thần thông thuật cũng cần khí hải Tuy khí hải mạnh hay yếu không ảnh hưởng đến vu võ Nhưng không có khí hải thì họ không thể tu luyện Yêu vương nói Chúng ta chẳng phải có khí hải sao Có điểm khác chứ Bất quá, vi sư đã tìm ra cách giải quyết Yêu vương khẽ cười Giờ một tay lên quang mang tím xanh giấy lên Khác hẳn mọi nguyên lực mà Diệp Phong biết Tiếng tanh tách vang lên liên hồi tẳng tay yêu vương đột nhiên to gấp mấy lần quyền đầu như quả chùy cánh tay trở nên dài gần nửa trượng Diệp Phong kinh ngạc há hốt miệng trước cảnh tượng này Gã nhớ rằng có một chiêu thần thông thuật Cự chùy thuật phát ra được sức mạnh siêu phàm Nhìn cho rõ đây là ảo nghĩa cao nhất của thần thông thuật Chân không pháo Yêu vương phất tay lên không, một quả cầu năng lượng từ quyền đầu bùng nổ kinh khí in nhân cuốn ra, khoét một đường rãnh sâu hoắm dưới đất. Cuối cây xanh trên bức tường dày cả thước lập tức xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ, chân không pháo. Tuy gã được vu võ tộc truyền thừa nhưng chưa từng nghe nói đến cái tên này. Có thể gọi là sóng xung kích cũng được. Tay yêu vương thu về nguyên hình trong nháy mắt. Thần thông thuật chú trọng ở phát huy sức mạnh nhục thể, nên không có phương thức công kích ngưng hình năng lượng gì đó. Vu võ tộc có cách khác, tìm được mô thức công kích tầm xa sóng sung kích, chỉ là vi sư thấy gọi nó là chân không pháo thì thích hợp hơn. Sóng sung kích Gái nhanh chóng tìm kiếm nội dung tương quan trong ức. Khi năng lượng bảo phát đạt đến trình nhất định sẽ tạo thành chấn động kinh nhân với hoàn cảnh chung quanh đó là sóng xung kích theo ý nghĩa thông thường. Luồng xung kích này huyết tán khắp nơi nên uy lực cực kỳ hữu hạn. Vô võ tộc lợi dụng sức mạnh nhục thân hùng mạnh khiến thể nội năng lượng tụ tập tại một điểm trên thân thể bạo phát ra, hình thành sóng xung kích. Áng nghĩa của thần thông thuật khiến uy lực của sóng xung kích ngưng tụ thành một chuỗi, phát huy sức phá hoại hơn cả tưởng tượng. Đó cũng là ảnh nghĩa cao cấp khi tu luyện thần thông thuật đến cực trí. Vu võ nhất tộc từng xưng bá võ nguyên đại lục, thần thông thuật không phải hư danh. Lợi hại quá, con cũng muốn học. Hai mắt gã sáng rực. Kỳ thật gã thèm muốn thần thông thuật chân chính từ lâu chỉ vì công pháp tu luyện không cho phép. Giờ sư phụ giải quyết rồi tất nhiên gã không cần nén lại nữa. Con muốn học, tất nhiên vi sư sẽ truyền thụ nhưng trước đó cần phải đề cao thực lực cho con, để con tấn nhập võ công. Không thì chút nguyên lực của con mà thi triển thần thông biến không nổi 3 phút. Thần thông biến, gã lại kinh ngạc. Đó là một loại bí pháp do ta tự sáng tạo, chỉ có người tu tập nguyên thần quyết mới thi triển được. Hơn nữa chỉ khi thi triển bí pháp thần thông biến xong con mới có đủ điều kiện thi triển thần thông thuật của vu võ tộc Yêu vương tựa hồ rất vừa ý với phản ứng của Diệp Phong cười xanh mảnh. Đợi khi con tấn nhập võ tung, nắm được cách sử dụng thiên địa chi lực, có lẽ sẽ duy trì được thần thông biến một khắc. Một khắc thôi hả? Diệp Phong lòng người há ốt miệng. Thời gian đó quá ngắn. Con đừng bao giờ coi nhẹ thần thông biến, không chỉ đơn giản là khiến con sau khi biến thân có thể thi triển thần thông thuật đâu. Trước đây ta đã nói rằng tu luyện công pháp của vua võ tộc kỳ thật cần có khí hải trợ lực. Một khi thi triển thần thông biến tốc độ chuyển động của ngũ hành nguyên lực khí hải trong thể nội con sẽ tăng lên trăm lần thậm chí hơn nữa. Đồng thời nguyên nguyên lực cũng được dẫn nhập vào khí hải đang quay tiếp. Hai luồng nguyên lực sụng hợp thành một loại nguyên lực mới Vi sư gọi đó là chân nguyên lực Có chân nguyên lực con không chỉ thi triển được thần thông thuật Còn có thể thi triển ngũ hành võ khí một cách trơn chu Thậm chí kết hợp sử dụng võ khí và thần thông thuật uy lực vô cùng Thần thông biến còn khiến thực lực của con tăng vọt về cơ sở Ví như sau khi con tiến sai thành nhất sai võ tôn thi triển thần thông biến thì thực lực chân nguyên lực ngang với ngũ sai cộng thêm nhục thân và thần thông thuật thì dù con đấu với nhất sai võ tôn cũng không kém tí nào. Mạnh thế thật sao? cá đã tự thân lính giáo thực lực của võ tôn cho rằng dù khi tấn nhập võ tôn cũng không đấu nổi thậm chí không chống được một chiêu của địch thủ. Giờ sư phụ lại nói bằng vào thần thông thuật có thể không xa vào hạ phong dưới tay võ tôn Tuy chỉ kéo xào một khắc nhưng tuyệt đối là bí thuật phi thường Vi sư chỉ suy đoán thôi nhưng không sai lệch nhiều Hiệu quả cụ thể thế nào đợi khi con tấn cấp rồi sẽ thử xem Yêu vương cười ha hả Chi bằng bắt đầu thôi Sư phụ định giúp đồ nhi tấn cấp bằng cách nào Diệt phong hiếu kỳ Cảnh giới ý thức của con kỳ thật đã đạt đến võ tông, chỉ cần đả thông chứng ngại là con thuần lợi tấn nhập võ tông, bỏ ra chút thời gian thích ứng với thực lực là sẽ trở thành võ tông chân chính. Ta có một viên tứ phẩm phá chứng đơn có thể giúp con thuần lợi tấn cấp. Tiếc tăng! Nếu có thiên tài địa bảo hàm chứa năng lượng tinh thuần phụ tá, hiệu quả nhất định cao hơn, nhưng nhất thời vì sư khó tìm được. Tâm niệm của gã máy đồng, trong tay con còn mười mấy giọt vạn niên linh ngọc dịp, có dùng được không? Con có gì bảo như vậy? Yêu vương ngạc nhiên, đổ nhi cơ duyên thâm hậu, lấu nhiên đoạt được vật này, sư phụ cần thì cứ lấy. Diệp phong lấu lọ ngọc đựng linh dịp ra, gã không tiếc gì người có ơn tái tạo với mình. Vật này không còn tác dụng với vi sư Nhưng vi sư cứ giữ lại hai giọt phòng khi yêu điện cần Yêu vương không khách khí nhận hai giọt linh dịch Rồi hút ra năm giọt ngưng trên lòng tay Linh dịch này là năng lượng tinh thuần hạng nhất trong thiên địa Dùng nhiều cũng không có di chứng gì Chỉ là thực lực hiện tại của con không thể sử dụng nhiều Yêu vương lấy ra một viên đơn vàng rực Hóa vào linh dịch Phá trứng đơn có thể giúp con xung phá võ tông, năng lượng trong 5 giọt linh này sẽ được lưu giữ phần lớn trong thể nội con, sau khi con tấn nhập võ tông thì vẫn phát huy tác dụng, khiến tốc độ tu luyện của con một ngày ngàn sẩm. Dứt lời, Yêu Vương liền bóp miệng gã nhỏ linh dịch vào. Bế tức tính khí, chuẩn bị đột phá. Yêu vương phất tay đột nhiên hình thành một lớp chướng ngại năng lương bao lấy diệp phong để không ai quấy nhiễu gã. Một dòng ấm nóng chảy vào đơn điền gã thể nội nguyên lực sung lên là dấu hiệu trước khi đột phá. Yêu vương đứng cạnh hồi lâu rồi khẽ buông tiếng cảm khái. Hy vọng thầm lan theo con sẽ được hạnh phúc ngàn vạn lần đừng đi theo lối mòn của ta và tố thanh. Thực lực của con còn chưa đủ chưa đủ tí nào.